Chào mừng các bạn đến với tập thứ 159 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, có người chiêu thưởng 50 triệu cho cái mạng của Trác Thiếu quần mà ngay trong nhà cậu ta đang bị người ta hạ độc. Viên mục dã thấy cứ ở đây thì không ổn, nên gọi cho thạch lỗi tiếp ứng, trốn thoát ngay trong đêm. Không ngờ kế hoạch của họ bị quản gia Lưu đã làm việc nửa đời ở đây tiết lộ. Mấy chiếc xe bí ẩn theo sát, ép hại bằng được anh chàng thiếu gia họ Trác. Ngày tăng lễ thiếu quân, những người cha mẹ họ hàng thân thích của bạn thiếu quân bị hại chết năm xưa tìm đến đòi lại công bằng. Họ hả hê cởi vào mặt chắc Khải Phong rằng ông ta đầu bạc khóc đầu xanh là đáng kiếp. Đôi bên đều cho rằng chính đối phương đã hại chết con cháu mình. Mà dù trong nhà chỉ có chắc Khải Phong biết sự thật, nhưng ông ta chối đây đầy không chịu nhận sai. Diễn biến được đầy lên đỉnh điểm khi chắc thiếu quân đường hoang đi vào sảnh viếng của chính mình. Cất lời xin lỗi nhóm người do cha tôn phóng dẫn đầu. Viên mộc dã cũng đứng ra cố khuyên giải, mong làm dịu tình hình. Lúc này bên cạnh họ vẫn còn một kẻ âm trầm quan sát tất cả. Quản gia lưu đã dắp tâm ám hại chắc thiếu quân nhiều lần, nhưng vẫn chưa hề nói ra nguyên nhân vì sao ông ta làm vậy. Thảm kịch ân oán tương tàn này sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng theo dõi. Không ngờ chắc Hải Phong nghe viên mộc giá nói vậy là cười lạnh. Hờ, ngây thơ. Chính vì tiểu quân quen biết một đám người giống như mày, nên giờ nó mới trở thành người như vậy đấy. Bệnh trầm cảm cái gì? chó má. Nói thẳng ra chính là nhu nhược. Từ nhỏ, tao đã cho nó sống cuộc sống tốt nhất, học trường tốt nhất. Bất luận đi đến đâu, người ta cũng vì nó là con của chắc Hải Phong tao. nên đều phải ngước mắt mà nhìn lên. Bây giờ, mày lại nói với tao, vì nó được sống tốt hơn người khác nên sinh ra u uất à? Trên thế giới này có chuyện buồn cười như vậy sao? Vậy thì chỉ có thể là do từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng phải chịu khổ, chưa từng cảm nhận được cảm giác bị người khác khinh thường vì không có tiền là như thế nào. Nếu không, nó nhất định sẽ cố mà trân trọng những ngày tháng sống dễ dàng như hiện tại. Chứ không phải cứ ở đó, mà suốt ngày không ốm cũng dễn, muốn sống muốn chết. Cuối cùng viên mộc giã cũng hiểu được cái bản tính cố chấp của chắc Hải Phong, chuyện ông ta không tán đồng, cho dù có biện luận ba ngày ba đêm cũng không thể nào thuyết phục được. Nhưng hiện giờ chắc thiếu quân đã không còn là một cậu bé, phải nghe theo sắp đặt của cha mẹ nữa. Thế là viên mộc giả lắc đầu. Hôm nay, cho dù chú có nói gì thì cũng không thể can thiệp vào lựa chọn của thiếu quân nữa. Hơn nữa chú đừng quên, tất cả những nhân ác này đều là do chú gieo xuống. Cậu ấy là con của chú, nên vì chú mà phải gánh chịu mọi hậu quả. Chú còn bất mãn gì nữa? Chẳng lẽ chú cứ nhất định muốn thiếu quân phải có kết cục như triệu chính phi thì mới hài lòng sao? Bà chắc đứng bên cạnh nghe vậy, như lọt vào màn xương mù. Bà ta nghi hoặc nhìn con trai đang quỷ trên đất. Rồi nhìn người chồng đang tức giận, sau đó quay lại hỏi viên mộc giã. Cháu nói gì? Cái gì nhân ác? Hậu quả xấu gì? Có một số chuyện của Triệu Chính Phi đến giờ chắc Thiếu Quân vẫn luôn giấu giếm vợ không nói ra sự thật cho nên ông ta đương nhiên không muốn câu chuyện ấy được nói ra từ miệng viên mục giã. Lại còn vào thời điểm này nên ông ta nói với chú Lưu Lão Lưu bà chủ mệt rồi ông đưa bà ấy lên trên nghỉ ngôi đi. Nhưng không ngờ Người quản gia luôn ngoan ngoãn nghe lời chắc Khải Phong lại không hề nhúc nhích. Ngược lại còn lạnh lùng nhìn về phía ông ta và nói Ông chỗ, ông vẫn định tiếp tục giấu bà chủ chuyện của cậu chính phi sao? Cái chết của triệu chính phi vẫn luôn là cái gai trong lòng bà chắc. Bà ta nghe chú Lưu nói vậy thì lập tức chất vấn. Lão Lưu, ý của anh là gì? Nhưng chú Lưu lại không trả lời bà ta mà chỉ nhìn về phía chắc Khải Phong. Lòng bà chắc như cho tàn. Khải Phong, anh nói thật cho em biết. Cái chết của Tiểu Phi có liên quan gì đến anh không? Khả năng đổi trắng thay đen nói dối không đổi sắc của chắc Khải Phong chỉ hơn chứ không bao giờ kém so với bất kỳ ai. Nhưng chỉ có duy nhất trước mặt vợ mình là ông ta có chút chột dạ. Ây da, nghĩa mai, tôi vẫn luôn coi chính Phi như con đẻ. Sao tôi có thể làm hại nó chứ? Không ngờ bà chắc lại không giữ vẻ dịu dàng như lúc bình thường mà lạnh lùng nói Anh thực sự cho rằng tôi không biết gì về những chuyện anh giao chính Phi Làm trong mấy năm qua sao Tôi vốn cho rằng Tiểu Phi gọi anh là cha bao nhiêu năm như vậy Thêm cả tình nghĩa vợ chồng nhiều năm của chúng ta Anh sẽ chứa cho nó một đường lui Xem ra tôi đã quá ngây thơ rồi Cuối cùng anh vẫn dồn nó vào đường chết Nhìn về mặt rút khoát của vợ Chắc Khải Phong biết sắp có chuyện không hay. Thế là ông ta vội vàng chuyển hướng, dùng về mặt không thể ngờ, nhìn chăm chú, chú Lưu. Ông ta nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tại sao? Bao nhiêu năm qua, tôi đã từng bạc đãi anh chưa? Tôi tin tưởng anh như vậy, còn cứu mạng anh. Vậy mà anh lại phản bội tôi vào lúc này. Chú Lưu cười lệnh. Đúng là anh đã từng cứu mạng tôi. Nhưng bao nhiêu năm tôi đi theo anh như vậy, tận tâm tận lực làm việc vì anh, cũng đã trả hết nợ ân tình năm đó rồi chứ. Trạch Khải Phòng thất vọng nói. Bọn chúng, cho anh bao nhiêu tiền? Từ khi nào mà anh trở nên hám tiền như vậy? Không ngờ chú Lưu lây lắc đầu. Tôi làm vậy không phải vì tiền, mà là vì một người. Vì ai? Chú Lưu im lặng một lúc, sau đó mới trầm rộng, nói ra hai chữ. Kiều Viêm. Chắc Hải Phong tức giận hết lên. Lại là Kiều Viêm. Chẳng lẽ Kiều Viêm này kiếp trước có thu với nhà họ chắc chúng tôi sao? Người đã chết rồi mà âm hồn không tan. Tiểu quân vì nó mà đòi sống đòi chết. Anh vì nó mà phản bội. Sớm biết Kiều Viêm có bản lĩnh đến như vậy Lúc đầu tôi nên cúng bãi nhang khói mỗi ngày cho nó mới phải Tôi không hiểu nổi Một gia đình thế nào Có thể dạy dỗ ra một đứa con như vậy Một người đàn ông trưởng thành Lại có sức hút lớn đến thế Cha mẹ nó có biết nó ở ngoài Làm những chuyện mất mặt kia không Chú Lưu nổi giận đùng đùng Ông em đi Đúng Cha mẹ Kiều Viêm đúng là người không có tiền Nhưng trên phương diện giáo dục con cái Họ gấp anh đến hàng trăm lần Anh có thể đến nơi kiều viêm học tập và làm việc. Cứ hỏi bất kỳ một ai sẽ biết nó là một người trẻ tuổi ưu tú thế nào. Nó chỉ là con của một gia đình bình thường nhưng có thể sánh bước bên cạnh con anh. Hoàn toàn là dựa vào thực lực của bản thân nó. Từng bước, từng bước một. Anh dựa vào cái gì mà vì con mình đi hủy hoại tương lai của người khác. những nghe Chúa Lưu nói vậy chắc thiếu quân đang quỷ trên mặt đất bỗng đứng bật dậy kinh ngạc. Chúa Lưu, Chú nói thế là thế nào? Sao bố cháu lại phá hủy tương lai của kiều viêm? Chú Lưu hừ lạnh, Hờ, cái này phải hỏi cha của cậu. Ông ta nhìn chắc hải phòng, sau đó chậm rãi nói. Ông chủ, ông có muốn tôi kể cho cậu chủ nghe những chuyện tốt năm đó ông sai tôi làm không? Sau đó chú Lưu kể lại những chuyện năm đó mình đã làm theo ý của chắc hải phòng. Hóa ra năm đó, Ngoài mặt Chắc Khải Phong giả vờ nhưng mà kệ Chắc Thiếu Quân, nhưng trên thực tế, ông ta là một người cha có dục vọng khống chế cực mạnh. Ông ta vẫn luôn cho người giám thị nhất cử nhất động của Chắc Thiếu Quân và nhanh chóng phát hiện bí mật không thể để ai biết của con trai. Mà sự dĩ Kiều Viêm bị lưu ban một năm cũng hoàn toàn do Chắc Khải Phong ra tay. Ông ta đã mua chuộc hai người bạn cùng phòng của Kiều Viêm. Vụ hãm Kiều Viêm vì muốn giành được học bổng mà gian lận trong lúc thi. Chuyện gian lận ở trường đại học lúc đó là một chuyện rất nghiêm trọng bởi vì môn gán tội cho người khác lại thêm có hai người bạn học làm chứng cho nên Kiều Viêm không thể nào chứng minh được sự trong sạch của mình. May mà ở trường có một số giáo viên có cảm tình khá tốt với Kiều Viêm. Cảm thấy cậu ấy hành động như vậy chỉ là do nhất thời hồ đồ nên dưới sự giúp đỡ của những giáo viên đó Kiều Viêm mới thoát được án phạt bị đuổi học nhưng cũng phải nhận kỷ luật và kéo dài thời hạn tốt nghiệp một năm. Một năm này của Kiều Viêm trải qua rất vất vả, bởi vì bị kéo dài thời hạn tốt nghiệp nên đương nhiên các học bổng đều bị cắt. Cậu ấy vừa phải đi làm kiếm tiền vừa phải học, có lúc vì muốn kiếm thêm chút tiền mà một ngày chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. chắc Thiếu Quân thấy Kiều Viêm ngày nào cũng vất vả như vậy thì rất đau lòng, muốn giúp cậu ấy. Dù sao tiến sinh hoạt của Kiều Viêm còn chẳng đủ cho cậu ta mua một chiếc đồng hồ. Nhưng sau khi Kiều Viêm từ chối thẳng thừng lời đề nghị của cậu ta, thì chắc Thiếu Quân cũng hiểu không thể làm vậy. Bởi vì chắc Thiếu Quân biết Kiều Viêm cũng có lòng tự trọng của mình, đồng thời cũng tin tưởng vào năng lực của Kiều Viêm. Chút khó khăn này căn bản không làm khó được cậu ấy. Hơn nữa, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Cứ như vậy hai người dễ dàng cùng nhau tốt nghiệp. Sau khi chắc hải phong biết được chuyện mình làm Không những không khiến kiểu viêm bị đuổi học Mà còn khiến hai người họ Có thêm một năm bên nhau Thì tức đến mức thiếu chút nữa là phát bệnh tim Nhưng cho dù như thế Ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định Vẫn muốn tìm cơ hội hãm hại kiểu viêm Thậm chí khi cậu ấy tốt nghiệp đi xin việc Vẫn không ngừng ngáng chân khắp nơi Khiến cậu ấy tự dưng bị mất việc mấy lần Nhưng tất cả những chuyện này Vẫn chưa phải là quá đáng nhất Mọi người đều cho rằng vụ tai nạn ngã xuống sườn núi của Kiều Viêm là do chắc thiếu quân vì tử vệ đã cắt dây thừng. Nhưng không ai biết, một người luôn cẩn thận như Kiều Viêm sao có thể mang theo một sợi dây thừng cũ để buộc sinh mệnh của tất cả mọi người lên đó được. Sau đó chắc thiếu quân lại mãi chìm đắm trong nỗi đau quá lớn không thể thoát ra được. Cũng không hề suy nghĩ đến chuyện ấy nên không phát hiện ra chắc Hải Phong đã ra tay với sợi dây thừng leo núi đó. Mà người đổi sợi dây thường ấy Chính là người quản gia Mà chắc thiếu quân tin tưởng từ nhỏ Chú Lưu Trước đây chắc thiếu quân không hề biết chút gì về chuyện này Khi cậu ta nghe từ chính miệng chú Lưu Kể lại những khó khăn mà Kiều Viêm gặp phải Thậm chí cả cái chết của cậu ấy Vậy mà cũng do cha mình dở trò Cậu ta tức giận đến không nói nên lời Nếu như là người khác Chắc thiếu quân có thể đánh hắn Có thể giết hắn Nhưng người này dù thế nào cũng là cha ruột của cậu ta Cho dù cậu ta tức giận thế nào Cũng chỉ có thể gần rộng chất vấn Tại sao Hai anh ấy có lợi gì cho cha chứ Không ngờ chắc Hải Phong lại âm chầm nói Điểm tốt Chính là để con của ta Trở lại thành người bình thường Chắc Thiếu Quân tức giận chật vấn Thế nào là bình thường Thế nào là bất thường Cha, vì những người đối đầu với mình mưu hại lẫn nhau, ép anh Hải phải làm những chuyện mà anh ấy không thích. Đây chính là chuyện mà người bình thường nên làm sao. So với cha, con mới là người bình thường. Tại vì sao cha không thể để con sống vui vẻ một chút? Chẳng lẽ bởi vì con mang họ chắc, nên không có tư cách được sống hạnh phúc sao? Chắc Hải Phòng cười lạnh Hờ, hạnh phúc à Cái gọi là hạnh phúc của con là dùng sự bất hạnh của người khác mà đổi lấy. Không có ta, con có thể ra nước ngoài học ở trường danh tiếng sao? Không có ta, con có thể có cuộc sống ưu việt như thế sao? Có một điểm lão lưu nói không sai. Kiều viêm đúng là ưu tú hơn con rất nhiều. Nhưng nó không phải là con ta. Con mới là con ta. Nhưng con mong là không phải. Vì cái gì mà hết lần này đến lần khác Là con Tại sao con lại là con của cha Nếu như không phải Anh ấy sẽ không phải chết Nếu anh ấy không chết Tất cả mọi người đều sẽ không chết Sau khi nói xong Chắc Thiếu Quân sụp xuống Ngồi cò quắp dưới đất Bà chắc thấy con mình như vậy Thì vội vàng đỡ lấy Chắc Thiếu Quân Thiếu Quân Con nghe mẹ Mọi chuyện đều sẽ tốt thôi Tin mẹ đi sẽ tốt thôi Nhưng chắc thiêu quân lại tuyệt vọng nói Sẽ không tốt Mãi mãi sẽ không Viên mục giã lo lắng nhìn về phía chú Liêu Ông nói ông đang báo thù cho kiểu viêm Nhưng rõ ràng ông cũng là kẻ đồng lõa hại chết cậu ấy mà Ông không cảm thấy hành động của mình bất hợp lý sao Sau mặt chú Liêu cứng đờ Sau đó tự hỏi tự trả lời Đúng vậy nhỉ Tôi cũng là đồng lõa hại chết kiểu viêm Tại sao tôi lại muốn báo thù cho cậu ta chứ? Chuyện này đúng là hoang đường. Bởi vì tôi phát hiện, người mình tốn hết tâm tư nghĩ cách hại chết. Lại là cháu ngoại mình. Hóa ra khi còn trẻ, chú Lưu từng là một tù trốn trại. Vì không muốn liên lụy đến người nhà, nên ông ta vẫn luôn sống dưới cái tên giả. Sau đó một lần cô cơ duyên quen biết chắc hải phong, đối phương thế ông ta làm việc dứt khoát lại không có ràng buộc. Mặc dù biết ông ta là tù trốn chạy Nhưng vẫn giữ ở bên cạnh Qua nhiều năm như vậy Chú Lưu vẫn chưa từng liên hệ với người nhà Không ngờ sau khi Kiều Viêm xảy ra chuyện Lúc cha mẹ cậu ấy đến cục cảnh sát nhận xác Chú Lưu mới biết Mẹ Kiều Viêm Chính là người em gái ruột Đã thất lạc nhiều năm của mình Đến lúc ấy Rốt cuộc Chú Lưu mới ý thức được Bao nhiêu năm qua mình đã làm quá nhiều chuyện ác Vì chắc Hải Phong Nhiều đến mức báo ứng đến nhanh như vậy. Chính mình lại tự tài hại chết con trai của em gái mình. Mặc dù khi đó chú Lưu không thể tự tha thứ cho mình, nhưng ông ta càng không thể tha cho cha con họ chắc. Bọn họ đều ỉ mình có tiền có thế, muốn điều khiển sinh tử của người khác như thế nào cũng được. Hơn nữa sau khi hại chết người yêu, vậy mà nó vẫn có thể sống nhẹ nhàng trên cõi đời này. Sau khi nghe chú Lưu kể lại mọi chuyện, Sắc mặt chắc thiếu quần ngây ngốc hỏi chú Liều Vì sao chú không nói mọi chuyện cho cháu biết sớm hơn Tại sao phải để mọi chuyện phát triển đến mức không thể nào cứu vãn được nữa <cười> Bởi vì đây là nghiệp chướng mà hai cha con các người nên nhận Tôi muốn nhìn xem Nhà họ chắc các người Muốn vì chuyện này mà gánh trên vài bao nhiêu mạng người nữa Thì mới bằng lòng bỏ qua về một giã lặng lẽ nhìn chú Lưu và chắc Hải phòng hóa ra hai bọn họ đều cùng là một loại người họ chỉ muốn nhìn thấy chuyện mình muốn thấy nếu không hai người đã chẳng thể cùng cấu kết làm chuyện xấu nhiều năm như vậy nghĩ đến đây cậu lạnh lùng nói với chú Lưu ông biết rõ chắc thiếu quân là người bị hại nhưng vì muốn báo thù cho Kiều Viêm mà hết lần này đến lần khác hại cậu ta ông ngoài miệng thì nói là muốn báo thù cho Kiều Viêm Nhưng ông có nghĩ đến cảm nhận của Kiều Viêm không? Nếu như cậu ta ở dưới suối vàng mà biết được, có nguyện ý nhìn ông hại chết người yêu của cậu ta không? Cái mà ông gọi là báo thù ấy, chẳng qua chỉ là muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình mà thôi. Còn với Kiều Viêm, hay thậm chí là em gái của ông, cũng chẳng hề có chút liên quan nào cả. Cơ thể chú Lưu cứng đờ, dường như bị nói trúng tâm sự, nhưng ông ta vẫn mạnh miệng. Nói vớ nói vẩn, mày thì biết cái gì? <cười> tôi chẳng biết cái gì cả. Có điều ông có dám cùng tôi đi thăm em gái của ông không? Để ông kể lại những chuyện ông đã làm với bà ấy. Chú Lưu lập tức như quả bóng xì hơi, một chữ cũng không nói ra được. Không ngờ đúng lúc này bà trác đột nhiên đứng dậy, giữ chặt chú Lưu về mặt giữ tợn. Nói, cái chết của chính Phi có liên quan gì đến hai người các ông không? Chuyện đã đến nước này, chú Lưu đương nhiên sẽ không giấu giếm điều gì cho chắc Hải Phòng nữa. Ông ta thương hại nhìn bà chắc. Ông chủ, đến cả con của mình còn có thể ra tay độc ác như vậy, thì đừng nói đến một đứa con riêng như Triệu Chính Phi. Bà sống cùng ông ta nhiều năm như thế, vậy mà lại không hiểu gì về người kề bên gối mình. Bà trác bị lời nói của chú Lưu làm cho sốc đến mức hai mắt tối sầm. Bà ta choáng váng suýt cất. Viên mộc giã thấy vậy vội vàng tiến tới đỡ bà ta ngồi xuống. Sau đó cậu nhanh chóng quay lại bên cạnh trác thiếu quân. May mà vị công tử nhà họ trác này không phải là cậu ta của ngày xưa nữa. Nếu không, đối mặt với tình cảnh bi thảm như thế, liệu cậu ta có trực tiếp phát điên luôn hay không? Cùng lúc đó, trác Hải Phong đột nhiên bật ra một trận cười trầm thấp. Mọi người có mặt ở đây nghe thấy điều dùng mình Ông ta lệnh lùng nhìn mọi người rồi nói Chỉ một đám tàng Mà rơi vào cảnh bạn bè xa lánh <cười> Chắc Khải Phong này Thật quá giỏi phải không Sao nào Bây giờ các người hài lòng chưa Nhưng tôi nói cho các người biết Chỉ cần là việc Chắc Khải Phong tôi muốn làm Thì không gì là không làm được Vì vậy tôi chưa bao giờ thua Bạn bè xa lánh thì sao chứ Con của tôi vẫn là con của tôi Nó vẫn sống trên đời này Không phải sao Các người đứng trên lập trường của mình Đương nhiên không tán đồng cách làm của tôi Nhưng nếu chúng ta đổi vị trí thì thế nào Lúc đó tên nào tên ấy chưa chắc đã nhân từ hơn tôi đâu Hôm nay Nói tất cả mọi chuyện ở chỗ này Các người căn bản không có bất kỳ bằng chứng gì Để chứng minh những việc đó có liên quan đến tôi Ngược lại, việc các người thuê sát thủ lại quá rõ ràng. Tốt nhất các người đừng chọc đến tôi. Nếu không, cảnh sát sẽ khiến các người không chịu đựng nổi đâu. Ông Tồn cười lại. <cười> Ai nói chúng tôi không có bằng chứng? Lão Lưu chính là nhân chứng. Ông nghĩ cảnh sát có tin một người quản gia già đã đi theo ông vài chục năm không? Ông có thể thử xem. Chắc hải Phong nói với giọng thở ơ. Được lắm Muốn chết thì cùng chết Cùng lắm cá chết lưới rách Dù sao trên tay tôi cũng không dính máu Lúc này chắc thiếu quân thật sự Không muốn tiếp tục dây dưa thêm một phút nào nữa Cậu ta trầm rộng nói với nhóm ông tồn Cháu không cầu xin mọi người Có thể tha thứ cho cháu Mọi chuyện đều do cháu mà ra Vì vậy tất cả Cũng là lỗi của cháu Nhưng mọi người đều là người thân Của những người bạn tốt nhất của cháu Mặc dù các bạn ấy không còn nữa, nhưng vẫn còn có cháu. Cháu biết bọn họ nhất định mong mọi người có thể hưởng một tuổi già bình yên hạnh phúc. Vì vậy, cháu hy vọng mọi người có thể cho cháu một cơ hội để làm điều gì đó thay cho họ. Đương nhiên, mọi người cũng có thể tiếp tục cầm hận cháu, bởi vì đó là quyền của mọi người. Thấy chắc tiêu quân đã nói đến nước này, Tất cả mọi người không biết nên tha thứ hay tiếp tục căm hận cậu ta nữa Không ngờ đúng lúc này chú Lưu lại nói với nhóm ông tồn: Nếu Trác thiếu quân đã tỏ rõ thái độ Vậy các người có thể về, suy nghĩ một chút Rồi cho cậu ta một câu trả lời chắc chắn Về phần thời gian còn lại Đến lượt tôi tính toán nợ nần với chắc hải phòng Các người đi đi Viên Mộc Giã không ngờ chính quản gia Lưu lại ra lệnh đuổi khách. Chắc Hải Phòng không lên tiếng, dù sao đám người đó cũng là ôn thần, càng tiến đi được nhiều thì càng tốt. Ông Tôn nghe xong liếc nhìn chú Lưu, dường như ông ta trần trừ muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng ông Tôn cũng im lặng dẫn đầu đi ra ngoài. Thấy ông Tôn rời đi, những người khác đương nhiên cũng không thể ở lại được nữa. Tất cả thi nhau rời khỏi biệt thự nhà họ Trác. Đợi đám người ông Tôn rời đi xong, Chú Lưu quay sang nhìn viên mẫu giã nói Cậu không đi à Chuyện của nhà họ trác Đâu có liên quan gì đến cậu Ờ Thiếu quân là bạn của tôi Trước khi giải quyết xong mọi chuyện Tôi sẽ không rời khỏi cậu ấy Chú Lưu gật đầu Được thôi Hãy nhớ rằng Đây là cậu tự mình lựa chọn Sau này xuống âm tào địa phủ Thì đừng có trách người khác đấy Những lời này khiến Việt mộc Giã cảnh giác, cậu nghi ngờ nhìn chú Lưu. Chú muốn làm gì? Chú Lưu cười lệnh, rồi cởi quần áo trên người xuống để lộ ra một vòng thuốc nổ bao quanh cơ thể. Cậu hỏi tôi muốn làm gì à? Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Phải có người trả ra đất cho cái chết của Kiều Viêm. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau lên đường. Nếu gặp Kiều Viêm thì hãy xin lỗi thằng bé đi. Viên Mộc Giã còn chưa kịp phản ứng thì chú Lưu đã ấn nút nổ. Ngay sau đó, cậu bị một làn sóng xung kích cực lớn đẩy ra ngoài. Viên Mộc Giã không ngờ chú Lưu lại cực đoan đến thế, nhưng dù sao ông ta vẫn thả cho đám người ông tồn đi trước. Nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc. Bởi vì bom nổ ở khoảng cách này người bình thường không thể nào sống sót được. Trong nháy mắt khi vụ nổ xảy ra. Viên mộc giả nhanh chóng bị bao bọc bởi dây leo do bàn tay phải biến thành, nhưng cậu cũng bị choáng bởi sóng xung kích cực lớn. Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trong bệnh viện. Thấy viên mộc giả đã tỉnh, y tá lập tức gọi bác sĩ tới. Sau khi hỏi xong mấy câu đơn giản như: "Cậu tên là gì? Cậu biết đây là đâu không?" Bác sĩ nói với viên mộc giả rằng cậu chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần theo dõi một ngày là có thể xuất viện. Viên Mộc Giã tranh thủ hỏi bác sĩ Chắc thiếu quân bạn tôi có sao không? Cậu ta đang ở đâu? Bác sĩ thở dài Cậu ấy không may mắn như cậu Cậu ta đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu Vẫn chưa qua cơn nguy kịch đâu Viên Mộc Giã lập tức thở vào Không chết là tốt Không chết là tốt rồi Còn những người khác thì sao? Bác sĩ nói về tiếc nối Chỉ có cậu và cậu chắc là hai người sống sót ở hiện trường. Bà chắc và ông chắc đều không may qua đời rồi. Vụ nổ đó quá lớn, ngay cả những người ở bên ngoài cũng đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Nhưng may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Viên một dãng nghe xong vô cùng sửng sốt, mặc dù lý trí nói với cậu rằng khả năng hai vợ chồng họ chắc còn sống rất thấp, nhưng sau khi thật sự xác nhận của bác sĩ, trong lòng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Lúc này thạch lỗi đầy cờ bước vào, đầu tiên gã hỏi bác sĩ về tình trạng của viên mục giã. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, gã mới bước đến giường, nhìn cánh tay viên mục dã về ánh mắt đầy hâm mộ. <cười> Vụ nổ gần như vậy mà cậu vẫn không sao. Cái thứ trong tay phải của cậu đúng là báu vật mà. Viên mục dã cười gượng. Nếu anh thích, tôi đưa nó cho anh đấy. Tôi không có phúc hưởng đâu, ngài tự giữ lại mà dùng đi ạ. Viện mộc giã liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ cậu hỏi, tôi ngất đi bao lâu rồi? thạch lỗi nhìn thời gian trên đồng hồ, khoảng gần 12 tiếng. Nếu cậu vẫn không tỉnh, chắc tôi phải gọi cho đoàn phòng và diệp dĩ nguy mất. hả đâu có nghiêm trọng đến thế chứ? Đúng rồi, tình hình nhà họ chắc bây giờ thế nào? Còn có thể thế nào nữa ạ? Đương nhiên là dối tung dối mù rồi. Chắc đám cổ đông nổi loạn lúc trước đều háo hức mong chờ cậu chủ trẻ của mình chết cho nhanh. Nhưng nguyện vọng của họ chắc phải thất bại rồi. Chỉ cần cơ thể của chắc thiếu quân không bị tổn hại quá nhiều, tên đó có thể tự mình chữa trị. Viên Mộc Giã suy nghĩ một chút rồi xúc động nói. Không ngờ nhà họ chắc lại có kết cục như vậy. Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta không nên chọn cơ thể của chắc thiếu quân. Nhưng thạch lỗi lại khẽ hừ một tiếng. Cái này trách ai được chứ? Cả đời của chắc Khải phong đều tính toán người khác. Nhưng ông ta vẫn không thể tính hết được lòng người. Cho dù chúng ta không tham gia, thì nhà họ chắc sớm muộn gì cũng sẽ phải nhận kết cục này thôi. Viện Mộc Giã biết thạch lỗi nói đúng, bởi vì cây chết của Kiều Viêm và mấy người tôn phóng thật sự đã xảy ra. Vì vậy bất kể thế nào thì mấy người chú lưu cũng sẽ thực hiện kế hoạch trả thù. Sự khác biệt giữa hai chuyện này chỉ là sinh tử của chắc thiếu quân. Tối hôm đó, cậu vật thịch lỗi đi đến cửa phòng hồi sức cấp cứu. Chỉ có một đại diện của công ty đang đứng canh cửa. Chắc cái tên đen đùi này được phái đến để chờ tin tức. Chỉ cần tin chắc thiếu quân đã chết được truyền về, chắc chắn sẽ có người mở xăm panh ăn mừng ngay lập tức. Khi thấy viên mục giả sắc mặt đối phương có vẻ hơi trột dạ nhưng gã vẫn không quên tự giới thiệu bản thân. À, xin chào anh viên tôi tên là lữ trường nghĩa tôi là trợ lý do công ty phái cho cậu chắc viên mộc dã gật đầu nói tình hình của thiếu quân bây giờ thế nào lữ trường nghĩa thuật lại lời của bác sĩ với vẻ mặt không có biểu cảm gì cả phẫu thuật của cậu trác được coi là thành công nhưng bác sĩ nói đầu cậu ấy bị đập rất mạnh vì vậy vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm viên mộc dã bỗng đổi chủ đề ai sai cậu đến đây Lữ trưởng Nghĩa lập tức sửng sốt cho câu hỏi ấy mặc dù trước khi đến đây gã đã được dặn dò rằng bên cạnh chắc thiếu quân có một người rất khó đối phó tên là viên mộc dã và anh ta cũng được đưa vào viện cùng chắc thiếu quân nhưng lữ trưởng Nghĩa không ngờ viên mộc giã không bị làm sao mà lại còn đến chất vấn gã là do ai phái tới suy nghĩ một chút lữ trưởng Nghĩa cảm thấy mình chẳng là một người làm công nên không thể đắc tội với phe nào cả vì vậy gã cười Dạ là mấy giám đốc cùng với cậu chắc thiếu dương Ủy thác cho tôi Đến hỗ trợ công việc của bệnh viện Thật ra tôi chỉ là chân truyền lời thôi Nếu cậu chắc có bất kỳ tình huống gì Thì phải lập tức thông báo về cho công ty thành lỗi liếc nhìn Trác thiếu quân Đang nằm trong phòng hồi sức tích cực Sau đó cười bảo Hờ Bên đó đang chờ tin chắc thiếu quân chết hả Cậu bảo bọn họ Đi tắm rồi đi ngủ đi Tối hôm nay không có gì chơi đâu. Tôi thấy có một số vị giám đốc không còn trẻ nữa. Cứ chịu đựng như vậy cũng không tốt. Đừng để chắc thiếu quân chưa chết mà mình lại chết trước. Thấy giọng điệu của đối phương tuy rằng hiền lành, nhưng câu nào câu nấy lại lộ ra về tàn nhẫn. Lữ trưởng nghĩa biết thạch lỗi cũng không phải người hiền lành gì, gã đành lúng túng. À, à hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Cậu chắc là người hiền lành nên sẽ được ông trời phù hộ. Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn tin rằng cậu chắc sẽ qua cơn nguy kịch. Có lẽ vì sợ nếu mình còn tiếp tục ở lại thì sẽ bị mấy người viên mục giã làm khó dễ. Lứa trưởng Nghĩa nhanh chóng tìm cớ chuồn đi. Viên mộc giả thấy vậy bền hỏi thạch lỗi. Bây giờ tôi có thể vào thăm chắc thiếu quân không? Thạch lỗi cười. Tôi đi tìm y tá hỏi một chút. Sau cuộc thương lượng của thạch lỗi... viên mộc giã mặc bộ đồ vô trùng rồi bước vào bên trong khi thấy trên người chắc thiếu quân cắm đầy những ống và điện cực, cậu nghi ngờ rằng liệu hắn có chịu nổi hay không không ngờ vừa rồi chắc thiếu quân còn nhắm chặt mắt mà sau đó hắn đã tranh thủ lúc y tá xoay người đi để mở mắt nhìn viên mộc giã thậm chí còn nháy mắt với cậu viên mộc giã lập tức hiểu rằng gã đã hồi phục được khá khá rồi chỉ vì không muốn dọa bác sĩ và y tá nên mới không khỏe lại quá nhanh mà thôi Cậu bên quay sang hỏi y tá, xin hỏi khi nào mới có thể rút những chiếc ống này ra. Y tá liếc nhìn các chỉ số hiển thị trên máy và nói, xem tình trạng hiện tại của cậu ta, chỉ cần cậu ta tỉnh lại thì hoàn toàn có thể khôi phục việc thở tự nhiên. Viên Mộc Giã nghe xong bên cuối người vỗ vỗ vào tay chất thiếu quân, đừng lo nha chuyện bên ngoài đã có tôi rồi, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt và mau tỉnh lại. Sau đó viên mục giã hỏi y tá thêm vài câu và bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Bởi vì cho dù có ở lại, cậu cũng không thể nói chuyện với Trác thiếu quân, vậy chẳng tha ra ngoài xử lý công việc còn hơn. Thấy viên mục giã ra, thạch lỗi cười hỏi, sao rồi, tay chân tên đó vẫn còn chứ? Không ngờ, viên mục giã không trả lời mà lại giả hiệu cho thạch lỗi ra ngoài rồi nói tiếp. Thế về mặt cậu rất nghiêm túc, thạch lỗi cũng ngừng nói, im lặng đi theo sau. Khi hai người đi tới vườn hoa phía sau bệnh viện, thạch lỗi thấy xung quanh không còn ai thì nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Lúc này viên mục dã chậm rãi mở bàn tay phải của mình, một cục giấy nhỏ bất ngờ xuất hiện bên trong. Thạch lỗi cầm lấy mở ra xem, bên trên có một dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo. Y tá có vấn đề. Thạch lỗi thấy vậy câu mày. Y tá nào có vấn đề? chẳng lẽ là sát thủ do ông tôn và chắc hải dương phái đến sao nhân viên mục giã lại lắc đầu không phải dù sao trong mắt họ chắc thiếu quân khó có thể sống sót qua lần này họ ngồi chờ thu hoạch chẳng phải tốt hơn sao cần gì về mạo hiểm như vậy chứ hơn nữa cho dù thật sự là sát thủ do đối phương phái tới chắc thiếu quân cũng có thể tự mình xử lý cậu ta không nên sốt ruột cầu cứu tôi thế này Cho nên điều tôi lo lắng nhất bây giờ Lại là một khả năng khác Là khả năng nào? Viện Mộc Giá suy nghĩ rồi nói Có thể là Đồng loại của chác thiếu quân xuất hiện Đây không chỉ là một tin không tốt Với chác thiếu quân Thậm chí nó có thể nói là một tin Cực kỳ tồi tệ với loài người Nếu đối phương thật sự là đồng loại Của chác thiếu quân Vậy có nghĩa là đám sinh vật kỳ bí Dưới mặt đất kia Đã ngóc đầu trở lại một lần nữa Thầy lỗi lập tức biến sắc, Gã nhìn về hướng khoa điều trị nội chú Nhưng bệnh viện Có nhiều y tá như vậy Rốt cuộc người nào mới là đồng loại của cậu ta Viên màu da bất đặc dĩ Chắc là người y tá Xuất hiện tại phòng chăm sóc đặc biệt lúc đó Tiếc là đối phương đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ được mặt Thầy lỗi trầm tư một lát rồi nói Không sao Tôi sẽ đi tìm hiểu xem những y tá nào trực tại phòng chăm sóc đặc biệt ngày hôm nay. Đến lúc đó, chúng ta sẽ kiểm tra từng người một. Tôi tin rằng kể cả khi cậu không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, thì chỉ cần nhìn thân hình cũng có thể nhận ra. Khi Thệt Lỗi cầm thông tin của y tá trực trong ngày tới, viên mộc giã hoàn toàn chết lặng. Không biết cái bệnh viện này có tiêu chuẩn gì khi tuyển y tá hay không, mà tại sao ai cũng có hình thể giống hệt nhau. Vào thời điểm viên mộc giả bước vào, chỉ có hai y tá đang trực là Triệu Nam Nam và Lý Bình. Vì vậy, cậu chỉ cần tìm ra người có vấn đề trong số họ là được. Để nhanh chóng tìm được đồng loại của chất thiếu quân, viên mộc giã và thạch lỗi quyết định tách ra. Mỗi người theo dõi một người. Viên mộc rõ chọn Lý Bình dựa vào trực giác của mình. Bởi vì khi nói chuyện với y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt, cậu từng ngửi thấy mùi thuốc lá rất nồng. Sau đó, cậu còn nhìn thấy Lý Bình lén hút thuốc trong cầu thang. Vì vậy, về cơ bản, cậu có thể kết luận rằng y tá xuất hiện trong phòng chăm sóc đặc biệt lúc đó là Lý Bình. Nhưng Lý Bình có phải đồng loại của chác thiếu quân hay không? Thì cần phải quan sát thêm. Cho dù chắc chắn 100%, viện mộc dã cũng tạm thời không muốn đánh dẫn động cỏ. Cậu phải tìm hiểu xem mục đích của đối phương, tìm Chắc thiếu quân là gì. Theo tài liệu, Lý Bình là một người phụ nữ có cuộc sống rất giản dị. Cô ta sinh ra trong một cô nhi viện, Sớm chọn cuộc sống hôn nhân, cô ta đã kết hôn được 7 năm và có một con trai, nhưng không may nó đã qua đời vào 2 năm trước. Cuộc hôn nhân của Lý Bình đã phải chịu một cú sốc lớn, vì vậy trong thời gian này, hai người họ đang tiến hành thủ tục ly hôn. Theo nhận định của viên mục Dã, người sống một mình như Lý Bình rất phù hợp với yêu cầu của đồng loại trác thiếu quân, bởi vì ngay cả khi tính khí cô ta thay đổi mạnh mẽ, thì trong thời gian ngắn cũng không bị những người xung quanh phát hiện. Cô ta chỉ cần cố gắng ngụy trang thành Lý Bình lúc ở bệnh viện là được. Sau khi ca đêm ngày hôm đó kết thúc, Lý Bình tan sở về nhà như thường lệ, còn viên mộc giã thì lặng lẽ bám theo sau cô ta. Trong tình huống bình thường, kỹ thuật theo dõi của viên mộc giã sẽ không bị người bình thường như Lý Bình phát hiện. Nhưng khi hai người đến khu nhà của cô ta, Lý Bình lại dễ sang một hướng ngược lại. Lúc đầu viên mộc giã còn tưởng Lý Bình muốn mua đồ ăn sáng, nhưng một lát sau cậu phát hiện cô ta đi thẳng đến một khu rừng nhỏ trong công viên gần đó. Lúc này cậu mới nhận ra rằng có thể mình đã bị lộ, đồng thời cậu cũng khẳng định Lý Bình tuyệt đối không phải người bình thường. Khi Lý Bình thấy xung quanh không có người đi bộ, cô ta đột nhiên đứng yên tại chỗ, sau đó từ từ quay đầu nhìn về phía vị trí của viên mục giã và nói, Anh Vien! Anh có mục đích gì khi đi theo dõi tôi từ bệnh viện về nhà thế? Thấy đối phương đã phát hiện ra mình, viên Mộc giã thẳng thắn bước ra từ bóng tối, cậu nói. Cô Lý, xin cô đừng hiểu nhầm, tôi theo dõi cô là vì muốn biết cô có bị ai mua chuộc hay không. Cô cũng biết thân phận của chắc thiếu quân rất đặc biệt, bên ngoài bây giờ có rất nhiều người, mong cậu ấy chết sớm một chút đấy. Viên Mộc giã không muốn trực tiếp xé rách ra mặt với đối phương. Vì vậy cậu tìm đại một lý do khá chính đáng nhưng Lý Bình lại thản nhiên nói Viên Mộc Giã Sức mạnh trong cơ thể anh quá nguy hiểm đối với con người Nếu như anh còn sử dụng thêm vài lần nữa Vậy anh sẽ cách cái chết không xa lắm đâu Viên Mộc Giã không ngờ đối phương lại trực tiếp như vậy Trong nhất thời cậu không biết phải đáp lời thế nào Đối phương thấy cậu không lên tiếng thì tiếp tục nói Hay là chúng ta hợp tác đi Tôi có thể giúp anh loại bỏ hoàn toàn thứ sinh vật sống trong người và để anh trở lại thành một người bình thường. <cười> loại bỏ kiểu gì? Cô sẽ chiếm cơ thể của tôi sao? Như vậy thì có khác gì chết đâu. đương nhiên không giống. Chúng tôi chỉ mượn tạm mà thôi. Anh cũng biết rất rõ điều đó mà. Chỉ cần chúng tôi muốn thì có thể trả lại cơ thể cho anh bất cứ lúc nào. Viên Mục dã cười gật đầu. Đúng vậy. Chỉ cần các cô muốn Nhưng làm thế nào để tôi xác định các cô muốn hay không chứ Đây không phải lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với nhau Cô cảm thấy tôi sẽ tin vào mấy chuyện ma quỷ đó của cô à Nghe viên mộc giãn nói vậy Lý Bình cảm thấy khó hiểu Anh không muốn tin tôi Nhưng lại tin tưởng chắc thiếu quân Cậu thắc khác tôi ở điểm nào chứ Thật ra viên mục dã vẫn chưa hiểu rõ lắm về bản thể của chác thiếu quân và Lý Bình. Vì vậy cậu không thể dùng tình cảm của con người để giải thích cho Lý Bình tại sao cậu có thể tin chắc thiếu quân nhưng lại không thể tin cô ta. Nghĩ đến đây viên mục giã trầm rộng. Bởi vì tôi và chác thiếu quân đã biết nhau từ lâu và chúng tôi là bạn bè. Vì vậy tôi hiểu cậu ta nhiều hơn một chút. Không ngờ Lý Bình lại cười lạnh. Đó là vì anh chưa hoàn toàn hiểu rõ chúng tôi <cười> Nếu không, anh sẽ không nói ra câu nói tin tưởng chắc thiếu quân Đương nhiên, viện mục Giả không dễ bị khiêu khích Vì một vài lời nói của đối phương Cậu suy nghĩ một chút rồi bảo Lục trược, tôi không giết hết các người Đó là vì tôi luôn cảm thấy hành tinh này không chỉ thuộc về con người Tôi hy vọng hai bên có thể sống chung hòa bình Chấp nhận lẫn nhau Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không làm như vậy nếu bị đe dọa, cô hiểu không? Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề nội bộ trong chủng tộc của tôi mà thôi. Nó không hề liên quan đến loài người các anh đâu. Nhưng viên mục dã lại không nghĩ như vậy. Sao lại không liên quan? Chẳng phải bây giờ cô đang dùng cơ thể của con người đấy à? Lúc này Lý Bình thoáng liếc nhìn cơ thể mình và bảo. Không phải vô duyên vô cớ mà tôi mượn cơ thể này đâu. Là do chủ nhân của nó không muốn sống. Giống như cái cách mấy người mượn cơ thể chắc thiếu quân vậy. Hoặc nói một cách chính xác, thì tôi mượn một thi thể của con người. Viện Mộc giả nhất thời không nói nên lời bởi vì Lý Bình vừa mất con, lại còn ly hôn. Rất có thể cô ta đã nghĩ quần. Thế là cậu đành chuyển chủ đề. Tôi đã nói rằng chắc thiếu quân là bạn của tôi. Nếu ai muốn hại bạn tôi, tôi sẽ không để yên đâu. Câu nói tưởng như không quan trọng của viên mộc giã, thật ra để cho đối phương biết thái độ của cậu. Mặc dù cậu không muốn xen vào mâu thuẫn nội bộ của đối phương, nhưng trong lòng cậu biết lựa chọn của chắc thiếu quân khi đó thật ra là phản bội lại giống loài của mình. Nếu đối phương thật sự đến tính sổ, tình huống của chắc thiếu quân sẽ không quá lạc quan. Sau khi nghe viên mộc giã nói, Lý Bình không nói gì mà chỉ mỉm cười. Sau đó xoay người đi về phía nhà, Nhưng lần này viên mộc giã không tiếp tục đi theo. Khi cậu trở lại bệnh viện, cậu thấy Lữ Trường Nghĩa mang theo một đôi mắt gấu trúc đang khổ sở đứng canh giữ ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Gã thì viên mộc giã quay về thì lập tức lúng túng đứng bật dậy nói à, anh viên, chào buổi sáng. Viên mộc giã thực sự cảm thấy đồng tình với Lữ Trường Nghĩa, cậu thở dài. Cậu vẫn ở đây cả đêm à? Lữ Trường Nghĩa cười nhăn nhó. tập trên đã dặn dò bất cứ lúc nào cũng phải nắm được tình hình của cậu chắc cho nên viên mục giã gợt đầu cậu không muốn khó xử gã nền thuần miệng hỏi tình hình trong đó bây giờ thế nào rồi à lúc nãy bác sĩ đến phòng kiểm tra nói tình trạng của cậu chắc không ổn định lắm nhưng so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều chắc sẽ có hy vọng tỉnh lại cậu báo cáo sự thật rồi sao Lữ Trường nghĩa bất được dĩ đáp. Những gì tôi nói cũng gần giống ngày hôm qua Thế không phải là nói dối, đúng không? Thì Lữ Trường Nghĩa khá thành thật và đáp án này Cũng làm cho cậu hài lòng Viên Mộc giả Bền khuyên Tôi biết cậu đang trong tình thế khó xử Vì bị kẹp giữa hai bên Nhưng đôi khi để lại cho mình một lối thoát Vẫn là chuyện tốt Lữ Trường Nghĩa thận trọng nói Tôi biết rồi, cảm ơn anh Viên Viện Mộc Giả đang định nhắc nhở Lữ Trường Nghĩa đừng có chọn phè quá sớm để tránh sau này phải xấu hổ. Nhưng đúng lúc này cậu lấy thấy thạch lỗi vội vàng bước ra từ trong tháng mấy cạn nói với Viện Mộc Giả bằng giọng nghiêm trọng. Gọi điện thoại cho đoàn phòng đi. Mọi thứ có thể còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Lữ Trường Nghĩa ở bên cạnh nghe thế vậy thì vô cùng thức thời nói. Anh Viên cứ trò chuyện đi. Tôi đi mua mấy cốc cà phê rồi quay lại. Thạch lỗi nhìn theo bóng lưng của Lữ Trường Nghĩa hỏi, Có cần tôi xài người đi dò la gốc gác của gã này không? Viên Mộc Giá lấp đầu. Tạm thời không cần. Trước tiên cứ nói bên chỗ anh đã xảy ra chuyện gì đi. Chẳng nhẽ triệu Nam Nam cũng có vấn đề. Sông mặt thạch lỗi trở nên nghiêm trọng. Triệu Nam Nam không sao. Nhưng chỗ thị trấn nhỏ nơi phát hiện côn trùng tinh năm đó có vấn đề. Trái tim Viên Mộc Giả lập tức thất lại. Cậu hiểu tại sao thạch lỗi lại muốn liên lạc với nhóm đoàn phòng? Cậu câu mày hỏi. Tình hình cụ thể thế nào? Giọng thạch lỗi trầm xuống. Sau khi chúng ta lấp kín lối đi xuống mặt đất, tôi vẫn luôn cử người canh chừng. Nhưng vừa rồi, khi liên lạc với bên đó tôi mới phát hiện, đã hơn nửa năm rồi nhân viên phụ trách canh giữ không lĩnh lương. Viện Mộc Giã suy nghĩ một chút rồi đưa ra suy đoán của mình. có nghĩa là đồng loại của Trác Thiếu Quân đã lên mặt đất ít nhất nửa năm rồi. Ôi già, tôi e rằng đúng là như vậy. Viên mục giả hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên lập tức lấy điện thoại gọi cho Đoàn Phong, trước tiên cậu giải thích qua tình hình hiện tại, sau đó bảo Đoàn Phong dẫn người đến tổ tập càng sớm càng tốt. Sau khi cúp máy, viên mục giả liếc nhìn cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Phải mau chóng đưa Trác Thiếu Quân ra ngoài. Chỉ có hai khả năng những tên đó tìm đến cậu ta. Một là muốn giết chắc thiếu quần. Hai là kéo cậu ta nhập bọn. Hề, hey, đưa cậu ta ra ngoài không khó. Dù sao cậu ta cũng đang giả vờ hôn mê. Cơ thể chắc cũng không còn gì đáng lo ngại. Nhưng vấn đề phải làm thế nào để tránh được sự nghi ngờ của người khác? Viện Mộc Giã nghĩ một lúc rồi trả lời. Việc xuất viện ngay sau hôm bị nổ chắc chắn là không thực tế. Trước tiền cứ đưa cậu ta ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt đã rồi tính. Được, chuyện này dễ thôi. Lát nữa khi cậu vào gặp cậu ta, cứ bảo cậu ta tự do phát huy là được. Khi gặp lại trước thiếu quần, viên mục dã thấy khí sắc của hắn rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. tranh thủ lúc y tá trực điều chỉnh thiết bị, cậu thì thầm vào tài gã. Y tá tên Lý Bình đúng là có vấn đề. Ngay hôm nay, cậu phải hạ tất cả các chỉ số xuống trước khi trời tối. Làm như vậy thì mới chuyển sang phòng bình thường được Trác thiếu quân không thể nói chuyện Do có cái ống đang cắm vào miệng Hắn cố gắng chớp mắt với viên mộng giã Để ra hiệu rằng mình đã nghe thấy Sau đó viên mộng giã nói vài câu với y tá trực Rồi mới rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt Câu hiểu rõ tình cảnh bây giờ Của Trác thiếu quân đúng là thu trong giặc ngoài Nhưng so với những đồng loại Suốt ngày muốn chiếm trái đất Thì mấy giám đốc ngấp nghế tài sản công ty nhà họ chắc Thật sự Chẳng là cái thá gì Buổi chiều viên mộc giã nhận được điện thoại của đoàn phong, anh ta nói bọn họ sắp lên máy bay và có thể đến nơi vào sáng sớm ngày mai. Đoàn phong liên tục dặn dò viên mộc giã phải để mắt đến chắc thiếu quân để phong hắn đầu hàng địch và phản quốc ngay vào lúc mấu chốt. Viên mộc giã buồn cười hỏi, sao mấy lời này của anh có vẻ khó chịu thế, còn đầu hàng địch và phản quốc nữa chứ? Đoàn phong tức giận nói, khó chịu gì chú? Côn trùng tinh mãi mãi là con trùng tinh. Trước đó cậu ta có quan hệ tốt với cậu là vì không dính dáng đến lợi ích cá nhân. Ví dụ như cậu quen một người bạn nước ngoài đi. Cậu cảm thấy anh ta là người rất coi trọng nghĩa khí và đáng để chơi thân. Nhưng cậu sẽ phản bội tổ quốc vì anh ta sao? Bản tính con người rất khó lường, chứ chưa cần nói cậu ta còn chẳng phải con người. viên Mộc Giã đương nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng hiện tại cậu vẫn lựa chọn tin tưởng chắc thiếu quần Vì vậy cậu cười bảo Được rồi, được rồi Tôi biết mà, anh không cần phải lo đâu Có gì gặp nhau rồi lại nói Sau khi cúp máy Thành lỗi ngồi ở ghế lái phụ không nhịn được mà lên tiếng Tình huống bây giờ còn phức tạp hơn hồi đó đấy Có trời mới biết Có bao nhiêu con côn trùng tinh như Lý Bình Ẩn nấp giữa con người Viên Mục Giã nói Loại sinh vật này có mục đích rất mạnh Bọn họ không thể tìm đến chắc thiếu quân Chỉ vì muốn diệt trừ kẻ phản bội Thầy lỗi nghiêm túc Đợi khi chắc thiếu quân ra ngoài Cậu phải hỏi cô ta Tôi cũng có cùng ý kiến với đoàn phòng Dù sao chúng ta không phải đồng loại Không ai bảo đảm được tên kia có ý đủ gì hay không Việt Mục Giã chỉ mỉm cười Sau đó nói sang chuyện khác Nếu đã biết Lý Bình có vấn đề Chúng ta không thể mặc kệ được Hãy tìm cách điều tra xem cô ta có tiếp xúc với ai khác trong khoảng thời gian này không. Nhưng Lý Bình này cũng có chút kỹ năng. Nếu theo dõi quá sát, sẽ dễ dàng bị cô ta phát hiện. Thầy lỗi gật đầu. Chuyện này đơn giản thôi. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Theo dõi một người không cần phải nhìn chằm chằm như trước nữa. Việc này cứ để tôi lo. tôi hôm đó, bác sĩ điều trị của Trác thiếu quân đã vô cùng kinh ngạc. Khi thấy bệnh nhân tưởng như không còn sống được vài ngày do mình phụ trách, đã tỉnh dậy một cách thần kỳ. Điều khiến người khác phải ngạc nhiên là các chỉ số của cậu ta hồi phục không khác gì người bình thường, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi. Vì vậy, căn cứ theo nguyên tắc không lãng phí tài nguyên chữa bệnh, vào buổi đêm bác sĩ đã cho chắc thiếu quân chuyển sang phòng bình thường. Nhưng điều mà viên mục giả không ngờ là sau khi được nói chuyện trở lại, câu đầu tiên chắc thiếu quân thốt ra lại là Tôi muốn xuất viện! Viên màu giã khó xử. Bây giờ xuất viện liệu có hơi quá không? Dù sao cậu vừa trải qua phẫu thuật não đấy. Nhưng chắc thiếu quần lại suốt ruột lắc đầu. Bây giờ họ đã tìm được tôi. Nếu không đi sẽ muộn mất. Thấy chắc thiếu quần khẩn trương như vậy, viên màu dã vội vàng hỏi. Sao thế? Lần này đối phương tới rất đông à? Nhưng chắc thiếu quần lại trả lời rằng mình không biết. Nhưng hắn có linh cảm. nếu không trốn hắn sẽ phải đối mặt với một tình huống khó lựa chọn. Viên Mộc Giả biết tình huống khó lựa chọn của Trác Thiếu Quân là gì, vì vậy cậu trầm giọng nói: nếu đối phương cố tình tìm đến, cho dù cậu trốn đến chỗ nào cũng vô ích. Cậu phải hiểu điều này hơn tôi chứ. Lúc này rõ ràng Trác Thiếu Quân hơi lảng tránh. trốn được ngày nào hay ngày đó? Viên Mộc Giả nghiêm nghị nhìn gã. cậu biết bọn họ muốn làm gì. Đúng không? Nhưng chắc thiêu quần lại lắc đầu Tôi cũng chưa biết Nhưng theo suy đoán của tôi Bọn họ sẽ sớm có hành động lớn Nếu thành công Thế giới này chắc chắn sẽ trải qua biến động khó lường Liệu đến lúc đó nhân loại có bị tuyệt chủng không? Chắc thiêu quần bất được dĩ nói Chắc là vậy Sẽ có một số ít người còn sống Hay nói cách khác Loài người sẽ biến đổi Và không còn là con người thuần túy nữa Viện Mộc giã nhăn nhó cười hỏi giống như tôi bây giờ hả? Có thể còn nghiêm trọng hơn tình huống của anh bây giờ Vì vậy mà tôi muốn rời đi càng nhanh càng tốt Nhưng Viên Mộc giã lại thở dài Bây giờ việc tìm kiếm thông tin và giao thông thuận tiện như vậy Cậu cảm thấy trốn ở đâu mới được coi là an toàn Chắc thiếu quần thành khẩn Chẳng phải lúc trước anh nói muốn tìm một cái đảo nhỏ để ẩn cư à? Tôi cảm thấy đề nghị này rất tốt. Tấm chắn tự nhiên của đảo là biển cả, bốn phía xung quanh nên rất an toàn. Chắc nó có thể ngăn chặn được. Tranh thủ bây giờ còn kịp, các anh có thể giữ lại một số hạt giống cho loài người. Viên mộc giã suy nghĩ một lúc. Nếu cậu thật sự muốn trốn, tôi có thể tìm cách đưa cậu đi thật nhanh. Nhưng tôi phải ở lại để xử lý chuyện này. Thấy thái độ của viên mộc giã rất kiên quyết, chắc thiếu quần lo lắng. Anh không hiểu đâu, mọi chuyện không đơn giản như các anh nghĩ. Lúc trước ở cái thị trấn nhỏ đó, tôi có thể đuổi tất cả tộc đàn của mình về lòng đất là do bọ chúa triệu hồi bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ ở khắp nơi, chỉ cần họ muốn có thể biến thành bất cứ người nào. Viện Mộc Giã nói với vẻ kiên quyết. Dù là vậy, tôi cũng không thể đi. Nếu cuộc chiến tranh này không thể tránh được, chúng ta chỉ có thể dùng toàn lực ngay chiến. Nếu trùng tộc của cậu thất bại, bọn họ có thể lùi về lòng đất. những con người thì không còn chỗ nào để lui nữa mặc dù ngày hôm đó viên mộc giã và chắc thiếu quân không thể thuyết phục được nhau nhưng cuối cùng chắc thiếu quân vẫn từ bỏ ý định bỏ trốn chắc thiếu quân hiểu rằng một thứ không phải người như mình e rằng mãi mãi cũng không có cách nào trở thành con người thực sự được nhưng giờ phút này hắn dường như có thể hiểu được tình cảm giữa người với người là thế nào Trác thiếu quân còn nói cho viên mộc giã nghe một bí mật Một bí mật mà không ai biết ngoại trừ gã Đó là về nguyên nhân thực sự cái chết của Kiều Viêm Cũng chính vì phần ký ức này phục hồi lại Nên hắn mới thần kỳ cảm nhận được tình cảm giữa người với người Cái chết của Kiều Viêm thực sự không phải tai nạn Nhưng nó cũng là do tai nạn gây ra Lúc đó bọn họ đang leo núi Thì bất ngờ gặp một trận động đất nhỏ Một số đá vụn lần lượt rời xuống Trong đó có một viên đập trúng chắc thiếu quân Làm cậu ta bất tình Tất cả mọi người khi đó đều buộc chung vào một sợi dây Chắc thiêu quân ở vị trí áp chót Đột nhiên ngã xuống Nên đương nhiên kéo theo tất cả mọi người Nếu là sợi dây leo núi bình thường Vẫn dùng Thì miễn cưỡng còn chịu được trong lượng của họ Nhưng mọi người không ngờ được Là sợi dây này đã bị thay đổi trước khi lên đường Tình hình lúc đó rất khẩn cấp Tất cả đều lơ lửng giữa không chung Không có một điểm tựa nào để bám cả May mà vào lúc nguy cấp nhất, tôn phóng ở phía trên cùng đã bắt được một tàng đá nhỏ nhô ra ngoài. Cuối cùng mới coi như tạm thời ổn định được sợi dây đang đung đưa qua lại. Sau đó những người ở dưới lần lượt tìm được điểm tựa. Nhưng khi đến lượt chắc thiếu quân, bọn họ phát hiện cậu ta đang ngất do bị một tàng đá đập trúng. Vì vậy chắc thiếu quân không thể tìm được điểm tựa để cố định cơ thể. Nhưng đúng lúc này, do đung đưa quá nhiều, Phần rợi dây trên đầu chắc thiếu quân bị một tàng đá sắc nhọn, mai chỉ còn lại một phần nhỏ. Nếu như vẫn tiếp tục lắc lư, người ở phía dưới là chắc thiếu quân vật kiều viêm, không thể nào sống sót. Lúc đó, chắc thiếu quân đang mơ mơ màng màng, thì nghe thấy tiếng kiều viêm gọi mình. Sau khi cố gắng mở to mắt, cậu ta thấy thế giới đều đảo lộn. Sau một hồi ngần người, cuối cùng chắc thiếu quân cũng nhớ ra tình cảnh của mình. Cậu ta cố gắng nắm lấy gốc tảng đá gần mình nhất. Với sự vận động mạnh của chắc thiếu quân, sợi dây còn sót lại một phần nhỏ trên đầu cậu ta cũng đã đứt một nửa. Những người khác nhìn thấy đều kinh hãi, nhưng tất cả đều bất lực. Mà đúng lúc này, chắc thiếu quân lại nghe Thích Kiều Viêm đột ngột gọi mình. Thiếu quân, em đừng nhúc nhích. Đợi sợi dây không còn lắc lư nữa. Em hãy để Thành Kiệt kéo em lên. Chắc thiếu quân nghe vậy. Liếc mắt nhìn Trương Thành Kiệt ở phía trên, cậu thấy đối phương đang dùng tay phải bám chặt viết nứt của tàng đá. Còn mỗi cô bàn tay trái rảnh rỗi, làm sao có thể nâng được trọng lượng của hai người? Có lẽ Kiều Phiêm đoán được suy nghĩ của chắc thiếu quân, nên anh ta lớn tiếng nói từ phía dưới lên. Thiếu quân, cả đời này anh chưa từng cầu xin em. Anh có thể nhờ em một chuyện được không? Chắc thiếu quân nghe vậy thì trong lòng chầm xuống, cậu ta kích động gào lên. Anh muốn làm gì? Đừng làm ẩu được không Em không hứa với anh bất cứ điều gì cả Nhưng kiểu viêm lại không quan tâm Và tiếp tục nói Giúp anh chăm sóc cha mẹ Đừng cho họ quá nhiều tiền Như vậy lại khiến họ sợ hãi Chỉ cần lúc họ khó khăn Hãy giúp họ một chút là được Chắc thiếu quần tuyệt vọng gào lên Không Đó là cha mẹ anh Muốn giúp thì anh đi mà giúp Đâu có liên quan gì đến em Kiểu viêm em nói cho anh biết Anh không được làm ẩu Em xin anh Tiếng gào xé lòng của chắc thiếu quân không ngăn được kiểu viêm. Anh ta ngẩng đầu nhìn thiếu quân lần cuối, sau đó rứt khoát, dùng dao găm cắt đứt sợi dây leo núi trên người mình. Một sinh mệnh từng vô cùng sáng chói đã lặng lẽ diệt vong như vậy. Thậm chí chắc thiếu quân còn không nghe thấy tiếng rơi xuống đất cuối cùng của kiều viêm. Bởi vì lúc này đầu óc cậu ta trống rỗng, bên tai có những tiếng rung rung ẩm ẩm như sấm. Khi chắc thiếu quân đình thần lại, Phát hiện mình đã được những người khác kéo vào khu vực an toàn. Mấy người tôn phóng dùng điện thoại vệ tinh báo cảnh sát. Họ giải thích với đối phương rằng có một người bạn bị ngã xuống núi yêu cầu cảnh sát cử người lên núi giải cứu càng nhanh càng tốt. Còn chắc thiếu quân lúc này lại ngây người nhìn sợi dây bị cắt. Cậu ta không hiểu tại sao Kiều Viêm lại cắt dây để cứu mình. Chẳng lẽ Kiều Viêm cảm thấy mình sẽ sống hạnh phúc sau khi mất đi người yêu sao? Thậm chí cậu ta còn buồn bực vì sao lúc nãy mình không cắt dây để đi theo kiểu viêm mặc dù thiếu quân trở về sau vụ tai nạn nhưng linh hồn cậu ta đã mãi mãi nằm lại ở thời điểm đó sau khi giờ việc trôi qua mấy người tôn phóng vẫn luôn kiên nhẫn khuyên giải chắc thiếu quân họ hy vọng cậu ta có thể trân trọng cuộc sống của mình dù sao đó là thứ mà Kiều viêm đã hy sinh bản thân để đổi lấy nhưng họ không biết chính điều đó mới khiến chắc thiếu quân đau đến không muốn sống Cậu ta căm hận bản thân từng phút từng giây. Vì vậy trong vài tháng sau đó, chắc thiếu quân luôn sống như một cái xác không hồn. Mấy người bạn cuối cùng không chịu nổi, nên mới miễn cưỡng đồng ý giúp cậu ta che giấu sự thật vụ tự sạt. Sau khi nhớ lại những ký ức thuộc về chắc thiếu quân thực sự, về mặt chắc thiếu quân trước mắt lại trông rất đau khổ, viên màu giã nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi, Cậu nhớ ra những thứ này là vì vụ nổ sao? Chắc thiếu quân gật đầu. Chắc là vậy. Có lẽ trước khi chết người ta sẽ nhớ ra một số chuyện đã quên. Dù sao nếu lúc đó mà không có tôi, thì cái cơ thể này hoàn toàn vứt đi được rồi. Tôi phải cố hết sức mới vá phiếu được cậu ta đến trạng thái như bây giờ đấy. Nghe chắc thiếu quân nói cơ thể hắn suýt nữa bị hỏng, viên màu giã vội hỏi. Vậy bây giờ cậu cảm giác thế nào? Cơ thể của chắc thiếu quân còn sử dụng được nữa không? Yên tâm đi. Vã lại một chút vẫn dùng được vài chục năm Nhưng việc tìm lại những ký ức đó Dường như không phải chuyện tốt đối với tôi Bởi vì mỗi khi nghĩ đến kiểu viêm Không hiểu sao tôi lại cảm thấy đau khổ Đau khổ Chẳng phải cậu đã nói rằng Không thể đồng cảm với con người sao Viện mộc giả rất ngạc nhiên Chắc thiếu quần lắc đầu Tôi cũng không rõ lắm Có lẽ Do tôi sống một thời gian giữa loài người nên cơ thể đã trải qua sự đột biến nào đó. Nhưng những điều này có thể khắc phục được. Dù sao, chuyện khó giải quyết nhất của tôi bây giờ là những đồng loại kia. Chắc chắn bọn họ đang thực hiện một kế hoạch nào đó rất khủng khiếp đối với loài người. Chắc thiêu quân định vị tương đối chính xác những đồng loại của mình, bởi vì thạch lỗi rất nhanh đã mang đến một tin tức. Thông qua điều tra, gã phát hiện, thật ra Lý Bình không phải làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô ta là y tá khoa sản. và chỉ tạm thời được điều sang phòng chăm sóc đặc biệt sau khi chắc thiếu quân nhập viện. Viên mục Giã nhíu mày, y tá khoa sản á, phòng chăm sóc đặc biệt rất thiếu nhân lực à? Thạch Lỗi cười, nghe nói có một y tá bị tai nạn gãy chân trong lúc làm việc, vì vậy Lý Bình bị tạm thời điều tới. Viên mục Giã suy nghĩ rồi hỏi, gần đây Lý Bình đã tiếp xúc với những ai? Về cơ bản, đều là đồng nghiệp cũ ở khoa sản. Tôi đã xài người điều tra xem những người đó có vấn đề gì không. Được rồi, có lẽ do biết chắc thiếu quân bị thương nên Lý Bình cố tình điều chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng mục đích của cô ta lúc còn ở khoa sản là gì? Điều này chắc chắn rất quan trọng, nhất định phải điều tra càng nhanh càng tốt. Đừng lo, chắc chắn sẽ có tin tức rất nhanh thôi. Nói rồi, thầy lỗi quay đầu nhìn chắc thiếu quân đang nằm trên giường bệnh. Cậu cảm thấy thế nào? Bao giờ có thể xuất viện? Chắc thiêu quân hơi ngượng ngùng. Thật ra tôi có thể xuất viện bất cứ lúc nào, nhưng chỉ sợ sẽ làm truyền thông sợ hãi. Thạch lỗi nghe vậy bèn nói. Tôi có thể liên hệ với bệnh viện tư nhân trực thuộc tập đoàn chúng tôi. Cậu có thể đến đó chữa trị trước. Dù sao cũng an toàn hơn so với ở đây. Đương nhiên là được. Cảm ơn anh. Chắc thiêu quân chân thành cảm ơn thạch lỗi. Nhưng gã lại trộn mắt Không cần cảm ơn Có phải miễn phí đâu Chắc thiếu quân cười ngượng ngùng Không nói gì nữa Không hiểu sao gã luôn có cảm giác sợ hãi thạch lỗi Bất kể là lệ thần trước đây Hay là chắc thiếu quân bây giờ Từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể đối mặt Và nói chuyện bình thường được với thạch lỗi Mặc dù viên mộc giả cảm thấy hơi buồn cười Nhưng cậu cũng chẳng có cách nào Sau khi thạch lỗi rời đi Viên mộc giả cười bảo Thật ra cậu không cần sở thạch lỗi nữa. Chắc thiếu quần bất được dĩ. Ây da, tôi biết chứ. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt anh ta, tôi lại cảm thấy anh ta muốn đưa tôi vào phòng thí nghiệm để mổ sẻ. Chắc đây là bóng ma tâm lý mà loài người các anh vẫn hay nói đến. Viên mục giã tò mò. Này, cậu bây giờ còn có cả bóng ma tâm lý của con người cơ à? Xem ra cậu càng ngày càng giống con người rồi. Hề. Hey. Đây chính là tiến hóa mà loài người vẫn hay nói. Trong nhận thức của các anh, quá trình tiến hóa của một giống loài có thể mất hàng trăm hàng nghìn năm. Nhưng chúng tôi thì khác. Trước đây chúng tôi nằm dưới đất, không hoạt động và hầu như không có bất kỳ sự tiến hóa nào. Nhưng khi chúng tôi phải tiến hóa để tồn tại, toàn bộ quá trình này có lẽ chỉ là thoáng qua. viên Mộc giả phải thừa nhận rằng điều này thật sự đáng sợ đối với con người. Nếu một giống loài luôn đặt con người vào vị trí kẻ thù hoặc dưới đáy của chuỗi thức ăn vậy loài người sẽ phải đón nhận một cuộc chiến kinh hoàng mà trước giờ chưa từng có hiệu quả làm việc của thạch lỗi luôn rất cao khi mấy người đoàn phong đến nước mở gã đã chuyển chắc thiếu quân đến bệnh viện tư nhân trường thuộc tập đoàn sau khi mấy người đoàn phong hạ cánh bọn họ lập tức chạy tới mà không hề dừng lại nghỉ ngơi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người viên mẫu giả hơi ấy nấy mọi người về khách sạn nghỉ trước đi tình huống cụ thể chúng ta sẽ nói sau Nhưng đoàn phong lại xua tay Bây giờ cậu có bảo chúng tôi đi khách sạn cũng không ngủ được Chẳng thà bàn chuyện tiếp theo đi Lúc này đại quân nhìn chắc thiếu quân đang nằm trên giường bệnh Anh ta nói với giọng mỉa mai Hề, nghe nói bây giờ cậu rất giàu hả? Cậu đã trở thành một công tử nhà giàu chân chính Thạch lỗi ở bên cạnh sửa lại lời đại quân Sai rồi, cha mẹ cậu ta vừa qua đời hai ngày trước Cậu ta bây giờ đã được thăng lên làm đại gia rồi. Đại quần gửi hì hì. Hè he, úi chà, vậy phải chúc mừng nhá. Thế hai người này lôi mình ra chiêu đùa, chắc thiếu quần cũng không tức giận, mà chỉ bất đắc dĩ nói. Nếu biết thân phận cơ thể này phức tạp như vậy, tôi sẽ đổi thành người nào đó bình thường hơn. Nhưng thật lỗi nghe thế lại tỏ ra không vui. Làm sao? Tìm cho cậu một cậu ấm nhà giàu mà cậu còn chê à? Đừng có được lợi mà vẫn còn kêu như thế chứ. Thật ra viên mục Giả biết tại sao thạch lỗi lại liên tục đề cử thân phận của Trác thiếu quân. Chẳng qua gã gấp ngé sự giàu có của nhà họ chắc mà thôi. Xem ra thạch lỗi vẫn luôn là con sói hùng ác, đã cắn miếng thịt thì không chịu nhả ra. Lần này chắc thiếu quân được chuyển đến bệnh viện tư nhân của tập đoàn. Thạch lỗi còn đặc biệt sắp xếp cho hắn phòng VIP tiêu chuẩn cao. Riêng tiền phòng hàng ngày đã lên tới 18.000 ngàn. Cho dù là viên mộc giã nhìn cũng cảm thấy sót, nhưng thạch lỗi lại nói tiêu chuẩn như vậy mới phù hợp với thân phận hiện tại của chác thiếu quân. Thấy mấy người đoàn phong không chịu về khách sạn nghỉ ngơi, viên mộc giã đề bảo thạch lỗi gọi đồ ăn cho họ. Sau đó mọi người ngồi ở khu tiếp khách, trò chuyện về tình hình trước mắt. Sau khi viên mộc giã nói hết tình hình với mọi người, đoàn phong lên tiếng đầu tiên. chắc chắn không chỉ có một mình Lý Bình... Nếu mục đích của đối phương chỉ là thanh trừ kẻ phản bội của tộc đàn, thế thì chắc thiếu quân đã chết từ lâu rồi. Viên Mộc Giả gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi không biết kế hoạch lần này của đám sinh vật đó là dốc toàn bộ lực hay chỉ phái một nhóm nhỏ. Đơn phong nghe vậy thì nhìn Thạch Lỗi hỏi. Cậu đã sai người xem xét lối vào thi trấn nhỏ đó chưa? Thạch Lỗi nói về vẻ nghiêm trọng. Xem rồi. Nhìn bề ngoài không có gì thay đổi. Không biết là sau này bị chặn lại hay bọn chúng tìm được lối giả khác. Viên mộc giã quay sang hỏi chắc thiếu quân. Lần hành động trước, tất cả giống loài của cậu đều lên mặt đất à? Chắc thiếu quân lắc đầu. Không phải tất cả, nhưng cũng là phần lớn quân tinh nhuệ. Kế hoạch lần đó, ngoài việc đưa tộc đoàn trở về mặt đất, thì chuyện quan trọng nhất là thu thập tất cả thông tin trên mặt đất. Mặc dù cuối cùng kế hoạch thất bại, Nhưng những đồng loại chưa trở về kia cũng đã chuyển toàn bộ thông tin mà họ có được xuống dưới lòng đất. Khi khôi phục bản thể, chúng tôi có thể dùng chung ký ức của đồng loại. Vì vậy, chỉ cần một đồng loại xuống dưới đất, thì tất cả những đồng loại ở bên dưới đều sẽ có được số liệu ở phía trên. Đoàn phòng nhíu mày. Sau khi có được số liệu thì sao? Chắc thiếu quân trầm mặc vài giây, sau đó trầm rộng nói. Tiến hóa. Nhanh chóng tiến hóa bản thể của chúng tôi. Đến trạng thái có thể thích ứng với môi trường mặt đất. Thạch lỗi cười lạnh. Hờ, tôi cũng không tin bọn chúng có thể trực tiếp tiến hóa thành người. Nhưng chắc thiếu quân nghề xong lại lúng túng cười. À, không đến mức đó. Dù sao, trong mắt chúng tôi thì cơ thể con người cũng không hoàn mỹ. Thạch lỗi muốn phản bác vài câu, nhưng lại không tìm được lý do, bởi vì ai cũng biết điều đó là sự thật. Mỗi con người đều là máu thịt. Nếu không có khoa học kỹ thuật và vũ khí, vậy năng lực sinh tồn tự nhiên của con người còn không bằng động vật hoàng dã. Sau khi bầu không khí lệnh đi vài giây, hoắc nhiễm vẫn luôn ít nói bỗng lên tiếng. Đúng là cơ thể con người không hoàn hảo, nhưng trên hành tinh này làm gì có giống loài nào hoàn hảo tuyệt đối chứ? Mọi người liều mạng như thế cũng chỉ là so sánh xem ai càng thích hợp sinh tồn trên mặt đất hơn mà thôi. Chắc thiếu quần nhún vài. Điểm này đúng là tạm thời chúng tôi kém loài người. Bởi vậy chúng tôi mới cần phải tiến hóa. Đoàn Phong dò hỏi Theo suy đoán của cậu những đồng loại kia của tiến hóa thành công như cậu không? Chắc Thiếu Quân cười trả lời Môi trường của mỗi người khác nhau thì mức độ tiến hóa cũng sẽ khác. Viên Mục giả ở bên cạnh nghe những gì Chắc Thiếu Quân nói Cậu cảm thấy khi nói chuyện với mấy người đoàn Phong hắn không hề thoải mái như khi nói chuyện với mình hắn luôn giữ lại một phần. Nghĩ đến những lời Lý Bình đã nói trước đó, trái tim của viên mộc dã không khỏi đập loạn nhịp. Sau một cuộc thảo luận ngắn, đơn phong đề nghị bắt đầu từ chỗ Lý Bình. Dù sao cô ta cũng là con côn trùng tình duy nhất bài lộ thân phận cho đến lúc này. Thạch lỗi nghe thế bền nói, mình đã sai người đi điều tra rồi, chắc rất nhanh sẽ có tin tức. Ai ngờ mọi người đang nói đến đây, điện thoại của thạch lỗi đổ chuông. Gã bắt máy nghe một lát rồi nói với mọi người. À triệt gọi điện đến, nói rằng khoa sản của Lý Bình có thể có vấn đề. Mấy người viên mộc giả đều biến sắp, tất cả đều biết trong khoa sản toàn là trẻ con vừa mới sinh ra, chẳng nhẽ mục tiêu của đám bộ kia là những đứa trẻ đó sao? Đoàn phòng suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu bảo với viên mộc giả Cậu ở đây trông chừng chắc thiếu quân, đề phòng các độc loại của cậu ta tìm tới. Bên phiếu khoa sản, hãy giao cho chúng tôi điều tra. Viên Mộc Giã gật đầu Được, mọi người phải chú ý an toàn đấy Sau khi Thạch lỗi và đoàn phong đi Viên Mộc Giã nhìn chắc thiếu quần nói Chuyện này Từ đầu đến cuối Cậu luôn ở trong tư thế khó xử Nếu cậu muốn đi Bây giờ tôi sẽ bảo Thạch lỗi sắp xếp Nhưng chắc thiếu quần lại lắc đầu Anh nói đúng Nếu bọn họ đã tìm đến đây Vậy có trốn ở đâu cũng vô ích Trừ khi tôi lại đổi một thân phận khác Thật ra những phần tử hiếu chiến trong tập của tôi cũng không nhiều. Thứ duy nhất, treo chống họ là chấp niệm được lên mặt đất. Trong mắt tôi bọn họ không sai, bởi vì dù sao tôi cũng là một thành viên trong số đó. Nhưng tôi cũng không cho rằng con người có lỗi khi bảo vệ quê hương mình. Mọi người chỉ là vì lập trường khác biệt mà thôi. Nghe chắc thiếu quân nói như vậy, viên một giã thở dài. Nhưng nếu cậu không rời khỏi đây, Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải đối mặt Với cuộc đối đầu giữa hai bên Cậu có nghĩ đến lúc đó phải làm gì không Chắc Thiêu Quân nói về vẻ mặt phức tạp Tôi không dám nghĩ Thật ra tôi vẫn luôn trốn tránh vấn đề này Tôi cảm thấy chỉ cần nó chưa xảy ra Thì tôi chưa cần phải đối mặt với điều đó Viên Mộc Giã Bất đắc Dĩ nói Trốn tránh không giải quyết được vấn đề Cuối cùng cậu vẫn phải đối mặt với tất cả Đúng, tôi biết rõ chứ nhưng có một số việc nói thì dễ, nhưng làm lại rất khó. Cô y tá tên Lý Bình kia chủ động tiếp xúc tôi là vì muốn tôi lựa chọn tiếp tục làm kẻ phản bội của tộc đàn hay trở lại với họ và làm con người cũ. À, tôi biết nhất định Lý Bình đã nói gì đó khi chủ động tiếp xúc với cậu. Cậu không muốn nói thì tôi cũng không hỏi, nhưng tôi hy vọng cậu có thể hiểu được chúng tôi không phải là người gây chiến lại càng không muốn giết sạch đồng loại của cậu. Nếu không, lúc trước chúng tôi đã không chọn thả đồng loại của cậu xuống dưới rồi. Chắc thiếu quần bất được dĩ. Tôi biết tất cả những điều đó, nhưng tôi không ngờ bọn họ lại chui lên sớm như vậy. Thật ra tôi có thể đoán được đại khái kế hoạch lần này của họ là gì, nhưng tôi không biết có nên nói ra hay không. Viện mộc dễ biết mình lúc này không thể nóng vội, cậu nhất định phải suy nghĩ dưới góc độ của chắc thiếu quần mới được. Vì vậy cậu nhẹ giọng nói. Tôi biết cậu rất khó xử. Nhưng nếu kế hoạch của họ sẽ làm tổn thương rất nhiều người, tôi hy vọng cậu có thể nói ra. Sau đó chúng ta sẽ ngăn cản tất cả những gì đang xảy ra. Chắc thiếu quân im lặng một lúc, sau đó mới hỏi Anh còn nhớ kế hoạch lần trước của chúng tôi không? Viên mộc giã suy nghĩ rồi đáp Ý cậu là chiếm lĩnh thành phố và hy vọng xây dựng tổ ong mới. Đúng, mục tiêu lần này của họ chắc chắn là những đứa trẻ sơ sinh trong bệnh viện. Hơn nữa không chỉ bệnh viện này mà những đứa trẻ sơ sinh ở tất cả các bệnh viện trong nước đều là mục tiêu của họ. Viên Mộc Dã giật mình, cậu nghĩ thầm kế hoạch lần này còn tàn nhẫn hơn nhiều so với kế hoạch trước đó, bởi vì một khi thành công, đối phương chắc chắn sẽ làm như vậy với tất cả những đứa bé mới ra đời, nhân loại sẽ không còn dòng máu thuần chủng vào đời kế tiếp. Cứ vòng đi vòng lại như vậy, chưa đến vài chục năm Còn người sẽ không còn là con người nữa. Đi đến đây, viên mộc giả vội vàng gọi điện cho đoàn phong nói về tính nghiêm trọng của sự việc. Sau khi cúp máy, đoàn phong nhìn phòng sơ sinh cách anh ta qua một bức tường, nơi đó có hơn chục đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say xưa. Thấy vẻ mặt đoàn phong khác lạ, đại quân thì thầm. Này, xảy ra chuyện gì thế? Đoàn phong thở dài. Những đứa trẻ này đều có thể có vấn đề. Anh ta vừa nói ra lời này Mấy người còn lại đều kinh ngạc Nhìn những đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu bên trong Mà không biết phải làm gì Tằng nam nam không tin nên hỏi lại Có nhầm không vậy? Đoàn phòng lắc đầu Chắc là không đâu Viên nói rất chật chắn Hơn nữa điều này cũng rất hợp lý Nếu không đám bỏ đó Làm sao lại xuất hiện ở khoa sản chứ? Trường Khải ngẩn người Xong đời rồi Mấy đứa trẻ này đều là những búp bê sữa vừa sinh ra chưa được vài ngày, đánh cũng không đánh được, nói cũng không nghe được. Chúng ta đâu thể đánh từng đứa một để ép đám bọ đó chui ra chứ. Nếu như tôi nhớ không nhầm, đám hy vọng bị chúng ta đưa về dưới mặt đất cũng phải khoảng 300 đến 500 đứa. Không biết trong người những đứa bé này là chúng bọ đã tiến hóa hoàn toàn hay là cái đám hy vọng mà năm đó chúng ta gửi về. Nói chuyện điện thoại với đoàn phong xong về mặt của viên mẫu giã cũng trở nên buồn giàu. Năm đó cái đám hy vọng đời thứ hai kia đã rất khó đối phó rồi. Không biết bây giờ bọn chúng đã tiến hóa ra kỹ năng đáng sợ nào nữa. Thấy sắc mặt viên mẫu giã không tốt, chắc thiếu quân an ủi. Theo tôi được biết, nhóm đồng lại hiện tại đang xen lẫn với con người cũng đã từ bỏ hình thức lấy thành phố làm tổ ong để sinh sôi rồi. Viên mẫu giã cười khổ. Chắc bọn họ đã rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước Cho nên lần này mới đổi một cách khác Là trực tiếp tấn công hậu duệ của nhân loại Thiếu quân Thật ra có một câu hỏi mà tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu Cậu có thể chọn trả lời Hoặc không Chắc thiếu quân nghiêm mặt Anh hỏi đi Viên mộc giả hỏi thẳng vào vấn đề Đồng loại của cậu Ngoài sợ lửa ra Thì còn điểm yếu chí mạng nào nữa không Đối với chắc thiếu quân thì câu hỏi này quả thực rất khó trả lời. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới thở dài. Ê, nếu tôi hỏi anh rằng có cách nào khiến loài người nhanh chóng diệt vong, anh có nói cho tôi biết không? Với sự hiểu biết của cậu về nhân loại bây giờ, tôi không cần phải trả lời câu hỏi này nữa. Kể cả khi tôi đưa ra đáp án thì chưa chắc nó đã chính xác, bởi vì có những vấn đề mà đến tôi cũng không biết câu trả lời chính xác. Hề, <cười> anh có biết hiện tại tôi đã khác với những đồng loại kia không? Bởi vì tôi trải qua cuộc sống con người khác với bọn họ. Có lẽ anh rất khó hiểu được điều này, bởi vì nhân loại và chúng tôi là hai giống loài hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi cũng chưa bao giờ xuất hiện trong nhận thức của con người, vì vậy khi lần đầu tiên lên mặt đất, tôi không thể suy nghĩ và sống như một con người. Đối mặt về thế giới xa lạ này, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi một giống loài ở nơi này đều có tên riêng của mình. Bọn chúng có thể tuy ý hưởng thụ ánh nắng, không khí và nước. Nhất là loài người các anh đã trở thành chúa tể của hành tinh này. Các anh có thể dễ dàng nắm trong tay sự sống chết của các sinh vật khác. Còn chúng tôi, chỉ có thể sống ở sâu dưới lòng đất. Không có ngôn ngữ riêng, không có văn minh, thậm chí còn không có cái gọi là cảm xúc. Khi còn ở trong lòng đất, tôi cũng không cảm thấy điều đó có vấn đề gì cả. Sinh mạng của chúng tôi cứng cỏi và dài rằng dặc Thời gian không có bất kỳ ý nghĩa nào với chúng tôi. Nhưng khi tôi lên mặt đất, hưởng thụ ánh nắng cùng không khí, sống cuộc sống giống như con người. Tôi biết, mình đã không thể trở về được nữa. Lúc trước, chính vì nhìn thấy sự kiên trì của đối phương cho nên viên mộc giã mới sẵn sàng giúp đỡ. Mặc dù biết lệ thần không phải con người, nhưng vừa rồi, mặc dù chắc thiếu quân không trả lời thẳng vấn đề của viên mộc giã, Những ý tứ trong lời nói chứng tỏ hắn đã nhẹ nhàng từ chối. Viên mộc giã không ngạc nhiên, dù sao lập trường của mọi người cũng khác nhau, hơn nữa không có đúng sai hay chính nghĩa trong vấn đề tranh đấu chủng tộc này. Tất cả mọi người chỉ là tranh giành không gian sống mà thôi. Thử tưởng tượng xem, nếu đổi vị trí của Viên mộc giã và các thiếu quân, con người mới là những sinh vật vô danh sống dưới lòng đất. Chúng ta khát vọng có được không gian sống tốt đẹp hơn. Khát vọng đời sau của mình Có thể chiếm được một vị trí trên mặt đất Liệu chúng ta có dùng Bất cứ thủ đoạn nào như họ Cố gắng hết sức để tranh giành cướp đoạt Và giết chóc không Thấy viên mục giã không nói lời nào Chắc thiếu quần tiếp tục Lúc đầu tôi cũng không hiểu Loài người các anh có cơ thể rất yếu ớt Tuổi thọ chỉ mấy chục năm ngắn ngủi Một khi bị thương hoặc bị bệnh Loài người cũng không thể dựa vào cơ thể để tự lành Một giống loài như vậy Lại có thể trở thành chúa tể của trái đất Điều này đâu hợp lý Vấn đề này không chỉ khiến tôi đau đầu Mà còn khiến cả tộc đàn của tôi thấy khó hiểu Vì vậy chúng tôi coi loài người là kẻ thu số một Chúng tôi điên cuồng học tập tất cả về thế giới loài người Hy vọng một ngày nào đó sẽ thay thế vào đó Cho đến khi anh và những người bạn của anh xuất hiện Kế hoạch có vẻ tinh vi của chúng tôi Lại dễ dàng bị hủy hoại Khi các đồng loại sợ bị các anh tàn sát tôi lại càng sợ phải quay về nơi lòng đất tối tăm ẩm thấp kia. Chỉ cần có thể ở lại trên mặt đất, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào, thậm chí cả mạng sống của mình. Có lẽ giống loài nào cũng có một hoặc hai cá thể khác biệt, và tôi chính là sự khác biệt đó. Tôi cũng không muốn thay thế con người, tôi chỉ muốn sống trên mặt đất như con người thôi. Thậm chí tôi còn nghĩ là nếu không có con người, thế giới này sẽ không đẹp như bây giờ. Cho nên, viên mộc giã, Tôi thật sự rất cảm ơn anh. Tôi chưa bao giờ nói ra những lời này bởi vì tôi không thể biểu đạt tình cảm của mình giống như con người. Trước đây, khi ngụy trang thành con người, tôi luôn cẩn thận che giấu bản thân, không dám nói với bất kỳ ai ý nghĩ thật sự của mình. Vì vậy trong vài chục năm đầu, tôi không tiến hóa ra được tình cảm giống con người và không nảy sinh tình cảm với bất kỳ giống loài nào. Cho đến khi tôi gặp anh, anh là một người duy nhất biết tôi là ai mà vẫn lựa chọn tin tưởng tôi. Mặc dù anh mới biết tôi vài năm ngắn ngủi Nhưng mấy năm đó Lại là quãng thời gian thoải mái nhất khi tôi ở trên mặt đất Bởi vì tôi có thể loại bò Tất cả ngụy trang và sống với con người thật của mình Cũng trong những năm tháng này Tôi dần tiến hóa ra tình cảm của con người Nhưng lúc đầu tôi không biết cảm xúc Cảm động và lo lắng cho đối phương Chính là tình cảm Còn những đồng loại của tôi Hiển nhiên là chưa tiến hóa ra năng lực đó Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và họ Chính vì sự khác biệt này Mà phương hướng tiến hóa giữa hai bên đã sai lệch Sự sai lệch này Cũng sẽ càng ngày càng lớn Nói đến đây Trước tiêu quân đột nhiên mỉm cười Thật ra Cảm giác đồng cảm với người khác Thật sự rất tuyệt vời Nó có thể khiến tôi rất vui vẻ Hoặc đau khổ Nhất là khi nhớ đến kiểu viêm đã chết như thế nào Tôi thậm chí còn cảm thấy hối hận Vì đã tiến hóa ra năng lực này Thành thật mà nói Tôi không hy vọng đồng loại của mình bị các anh giết Cũng không hy vọng đồng loại giết các anh Loại mâu thuẫn này khiến tôi rất khó chịu Nhưng tôi không có tư cách ngăn cản Bất kỳ bên nào đưa ra lựa chọn Đôi khi tôi thường ước rằng Có một biện pháp để hai bên Cùng chung sống hòa bình thì được không Nhưng đồng thời tôi biết Điều đó là không thể Bởi vì trước mắt chỉ có anh và những người bạn Biết những sinh vật như chúng tôi tồn tại Vì vậy thực tế chúng tôi không trở thành Kẻ địch đúng nghĩa của loài người Đây chỉ là một cuộc chiến đơn phương của chúng tôi mà thôi Nếu nhân loại thật sự dồn toàn lực sức mạnh đến tiêu diệt chúng tôi Có lẽ kết quả của chúng tôi không khác với những sinh vật đã tuyển chủng từ lâu trên trái đất Tôi biết anh luôn muốn cùng với những sinh vật chưa biết chia sẻ hành tinh này Anh vẫn luôn giấu sự hiện diện của chúng tôi về thế giới Tôi rất phục anh vì điều đó Anh thật sự có thể vứt bỏ sự phân chia giống loài và cùng chia sẻ thế giới này Viện Mộc dã chưa bao giờ nghe thấy người bạn đặc biệt này của mình bày tỏ tình cảm chân thành như vậy Điều ấy khiến cậu có phần bất ngờ nhưng cũng rất vui. Ở thời điểm hiện tại, chắc thiếu quân có thể nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng, ít nhất có thể chứng minh rằng bọn họ tin tưởng lẫn nhau. Dường như cuối cùng cũng nói ra được điều mình kìm nén bấy lâu, chắc thiếu quân cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Viện Mộc Giã thấy vậy bền cười nói Con người có một câu nói là cá và tay gấu. Không thể chiếm được cả hai. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể có được tất cả mọi thứ cùng một lúc. Bạn phải biết cách lựa chọn. Điều này nói thì dễ đấy, nhưng ít ai có thể lựa chọn một cách đơn giản và gọn gàng được. Nếu không, trong lòng sẽ chẳng có cá và tây gấu. Vì vậy, bất kể cậu lựa chọn thế nào, tôi sẽ không trách cậu, bởi vì đó là quyền của cậu. Ngay vậy, trong mắt chắc thiếu quân hiện lên một tia đau khổ, Hắn nói. Trước đây tôi cảm thấy làm người thật tốt, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng... Có rất nhiều điều con người không thể làm được Ví dụ như kiều viêm Chẳng lẽ cậu ta không muốn sống sao Có thể sống thì ai lại muốn chết chứ Lúc đó cha mẹ kiểu viêm vẫn còn Cậu ta làm sao có thể để cha mẹ mình Là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh Còn chắc thiếu quần nữa Chẳng lẽ kiểu viêm không biết điều gì Sẽ xảy ra với chắc thiếu quân khi cậu ta chết sao hiển nhiên là kiểu viêm biết Nhưng lúc đó cậu ta không còn lựa chọn nào khác Hoặc là một sống một chết Hoặc là cả hai cùng ngã chết Vì vậy đó là lựa chọn tốt nhất mà Kiều Viêm có thể đưa ra khi đối mặt với giây phút nguy hiểm. Viện Mộc Giã gật đầu. Tôi tin tưởng lúc đó nếu chắc thiếu quần ở phía dưới cậu ta chắc chắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Lời nói của Viện Mộc Giã dường như đã làm cho chắc thiếu quần xúc động. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi cơn sóng gió này qua đi anh có thể dẫn tôi đến gặp mẹ Kiều Viêm được không? Mặc dù bà ấy đang sống một cuộc sống yên bình Không cần lo lắng chuyện tiền bạc, nhưng thỉnh thoảng có người đến thăm cũng tốt. viên Mộc Giã gật đầu. Được rồi, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ cùng đi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng viên Mộc Giã lại cảm thấy lo lắng. Tất cả những chuyện này có thể kết thúc thuận lợi sao? Hôm đó hai người họ đã nói chuyện rất lâu trong phòng bệnh, mặc dù cả hai đều không tìm được cách giải quyết hợp lý, nhưng tâm trạng của họ đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. So với viên mộc giã, mấy người đoàn phong và thạch lỗi lại không được thoải mái như vậy. Đối mặt với mười mấy đứa bé trắng trẻo mũm mím, bọn họ không biết phải ra tay thế nào, mặc dù biết rõ ý thức của đối phương đã không còn là con người nữa. Thạch lỗi nói với giọng điệu của thằng đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Anh nói phải làm gì bây giờ đi? Tôi nghe theo anh. Không ngờ đoàn phong lại buồn cười hỏi. Hờ... <cười> Tôi biết làm gì bây giờ? Chẳng phải cậu là người tàn nhẫn sao? Cậu lên đi. Thạch lỗi tức giận. Này, nếu không phải đang ở trong bệnh viện thì cần gì anh phải nói chứ? Anh cho rằng tôi thật sự không xuống tay được à? Tôi chỉ không muốn ngày mai mình lên trăng nhất thôi. Đàn phòng cười xấu xa. Hơ, hơ, hơ. Đây là địa bàn của cậu cơ mà. Cậu không dám thì ai dám? Thạch lỗi cười gian hỏi. Hề hey, hề, hey. đây đúng là địa bàn của tôi Nhưng giết một đứa bé Thì quá tồn hại âm đức Nếu đổi thành mười mấy người lớn Tôi chẳng thêm trước mắt đầu Hay là Này, anh lên đi Tôi sẽ giải quyết hậu quả cho Được không? Đoàn phòng hử lệnh <cười> ai cũng là cáo giả thành tinh cả Nên đừng coi nhau là kẻ ngốc nữa Được chứ Thành lỗi thở dài Ây, lần này đúng là tôi không có cách nào, nếu chỉ có mười mấy đứa trẻ kia thôi thì không sao, cùng lắm tôi cắn răng chịu tiếng xấu một lần. Nhưng theo ý của chắc thiếu quân, đám trẻ con mới sinh tại tất cả các bệnh viện trong nước đều có vấn đề. Dỡ vào tỷ lệ sinh đẻ tới nước mở, binh quân một ngày có vài nghìn đứa trẻ ra đời. Đừng nói là một người dân bình thường, cho dù chính phủ ra mặt thì cũng không có khả năng giết hết tất cả. Đơn phòng suy nghĩ rồi nói Nếu thật sự không được Vậy hãy công khai chuyện này đi Đến lúc đó việc lựa chọn thế nào Sẽ không phải là vấn đề của tôi và cậu Nhưng thầy lỗi lại thở dài Mọi người chỉ muốn tin Vào những gì họ tận mắt nhìn thấy Cho dù chúng ta công khai sự thật Thì sẽ có bao nhiêu người Sẵn sàng tin tưởng chứ Nhất là cha mẹ của những đứa trẻ này Anh đi nói với họ rằng Búp bê mà họ mới sinh ra chính là yêu quái, nhất định phải tiêu diệt hết bằng cách chết nhân đạo à? Nếu anh thật sự dám nói, bọn họ cũng có can đảm cầm rau phay đuổi theo chặt anh ngay. Đoàn phòng quay ra nhìn những đứa trẻ qua cửa sổ kính về mặt anh ta buồn bã. ấy da, cho dù họ có tin tưởng, nhưng giết hết tất cả những đứa trẻ này, thật sự là cách tốt nhất sao? Nếu con người không thể bảo vệ được đời sau của mình, vậy làm gì còn tương lai nữa? Đúng lúc này một y tá tình cờ bế một đứa trẻ đang khóc lên, vỗ nhẹ vào sau lưng nó. Nhưng khi đứa trẻ quay mặt về phía đoàn phong, đôi mắt vốn trong veo, đột nhiên biến thành đen kịt. Nó nhìn chầm chầm đoàn phong ở bên ngoài cửa sổ kính. Mặc dù đoàn phong giật mình vì sự thay đổi sắc mặt của đứa bé, nhưng bề ngoài anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thấy thủ đoạn của mình không thành công, đối phương lại trở về với thần thái của một đứa trẻ và tiếp tục gào to. Cô y tá đang ôm đứa bé không hề biết gì, cô ta vẫn nhẹ nhàng dỗ dành nó. Thấy về mặt khác lạ của đoàn phong, thạch lỗi trầm giọng hỏi, sao thế? Đoàn phong nói nhỏ, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện đi, sao tôi lại cảm thấy mấy cái thứ trong đó có thể nghe được chúng ta nói chuyện nhỉ? Vừa nghe được những lời này, Thạch lỗi lệnh lùng liếc mắt nhìn đám trẻ trong phòng, sau đó nói. Hay là tôi thử giết một đứa trước nhỏ để xem sau khi chết mấy con quái vật nhỏ này có chảy ra cái thứ vật chất buồn nôn giống dầu thu đó hay không. Thạch lỗi vừa nói xong, đòn phong còn chưa kịp phản ứng, thì gã đắt đặt một tay lên cửa kính, sau đó quay đầu bảo. Đến đây, anh cứ chọn đại một thằng xui xẻo đi, tôi sẽ bóp gãy cái cổ nhỏ bé của nó quá không chung. Nhưng thạch lỗi vừa nói xong Đứa bé vừa được y tá dỗ dành Lại bắt đầu khóc to Không chỉ nó mà mấy mấy đứa trẻ còn lại Cứ như bị ai đó ấn nút Nên đều bật khóc Trong nhất thời cả căn phòng âm ý Giống như một nồi nước sôi Thạch lỗi thấy vậy bên quay người bước đi Thật ra cả không muốn bóc cổ đứa bé nào Những người còn lại cũng hiểu Thạch lỗi nói vậy Là để kiểm chứng xem điều đoàn phong vừa nói có đúng không Vì vậy tất cả đều thi nhau đi theo Trường khai vừa đi vừa líu lưỡi. Ôi trời ơi, bọn quái vật nhỏ này thật sự có thể nghe thấy à? Chẳng lẽ bọn chúng đều có thuận phong nhĩ? Đoàn phong nói với sắc mặt nghiêm trọng. Khi đám hy vọng lần trước quay trở lại lòng đất, bọn chúng đã mang về rất nhiều dữ liệu thu thập được trên mặt đất. Cột trời mới biết bọn chúng đã tiến hóa ra cái năng lực kỳ quái nào trong lần chui lên này. Sau khi cả nhóm vội vàng rời khỏi bệnh viện, tất cả đều thở vào nhẹ nhõm, vì sợ rằng khi ở quá gần những con quái vật nhỏ biến dị đó, những suy nghĩ trong lòng họ cũng bị đập mất. Còn thạch lỗi thì tức giận quay đầu về phía bệnh viện và nói Tối nay, tôi sẽ xài người mang một đứa bé về thí nghiệm. Tôi phải xem mấy con vật nhỏ này có giết được hay không. Đoàn phong nghe vậy thì cảm thấy hơi không ổn. Này, tôi khuyên cộng không nên hành động hấp tập. Giết hết bọn chúng không phải việc khó. Nếu không, Tụi nó đã chẳng gào khóc âm mỹ Khi nghe cậu nói muốn bóp chết một đứa Bây giờ Trước mắt chúng ta là một lựa chọn khó cả đôi đường Nếu như chọn giết tất cả những đứa bé biến dị Vậy loài người trong vòng vài năm nữa Sẽ không có đời sau Số lượng nhân loại cũng giảm xuống Ngược lại Nếu đời sau con người chậm rãi biến dị Đến cuối cùng con người chắc chắn sẽ bị tuyệt chủng để quân nghề vậy không khỏi than thở Ây da Chiều này đủ tan nhẫn Trái đất lớn như vậy chẳng lẽ không có chỗ an toàn cho chúng ta sao? hoặc nhiễm lắc đầu. Trái đất tuy lớn nhưng tài nguyên có hạn, những khu vực con người chiếm đóng thường là nơi có môi trường thuận lợi, nhiệt độ thích hợp. Loài người cũng là một thành viên trong chuỗi sinh vật trên trái đất. Một sinh vật không thong mặt đất lại muốn trên vào chuỗi sinh vật trên bề mặt, tất nhiên nó phải đẩy một cái ra. Hơn nữa những sinh vật này cũng không muốn đứng dưới con người, vậy chỉ có một lựa chọn là tiêu diệt nhân loại. Trường Khải lạnh lùng nói. Có tôi thì không có anh, có anh sẽ không có tôi. Không ngờ thạch lỗi lẽ thản nhiên. Nếu đã đến tình trạng không sống thì chết. Vậy giữa hai cái, chỉ đành chọn cái ít hai hơn. Cung lắm loài người sẽ không sinh con trong vài năm nữa. Đoàn phong cười khan hỏi. Cậu nói không sinh thì không sinh à? Trái đất có vài tỷ người đấy. Thạch lỗi suy nghĩ rồi nói. Tập đoàn của chúng tôi đã nghiên cứu ra một loại virus từ vài năm trước. Nó chỉ lây nhiễm cho trẻ sơ sinh dưới một tuổi. Một khi virus phát tán, chưa đầy một tháng, nước mờ sẽ không còn trẻ sơ sinh nào sống. Đoàn phòng giờ khóc giờ cười. Tập đoàn của cậu nghiên cứu cái thứ gì mỗi ngày vậy? Không thể giúp ích cho nhân loại được sao? Tập 159 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh lưu danh sách phát để đón nghe tập cuối cùng của bộ truyện Vi lão quái kỳ án nhé.